ở phần một thì mình thấy rằng các bạn trên nữ chính hơi nhiều nhưng bắt đầu đến phần hai Thì sẽ có nhiều chuyển biến trong tâm nhiều chuyển chính đấy. Các bạn cùng đón nghe nhé sẽ có của Các cùng đón biến nữ bạn đấy lý kiệt lúc này mới tiến lại phía bọn tôi nhìn chị ly hỏi hoàng không nói với em chuyện anh ấy có vợ sao ly nghe vậy mới rời tầm nhìn đến kiệt nên mà chị cũng có chút rủ xuống em và hoàng chưa giờ chưa từng có một mối quan hệ nào rõ ràng đơn giản em cần tiền và anh ấy cần tình gặp nhau giải tỏa rồi lại đường ai người đó đi thôi anh ấy không nói gì về cuộc sống riêng mà em cũng không bao giờ hỏi nó giống như kiểu qua đường bóc bánh trả tiền chỉ là bọn em có trên một lần qua đường bóc bánh trả tiền kiệt nghe vậy bỗng nhiên thở dài một cái rồi nói tiếp anh cũng không hoan nghênh mối quan hệ như thế này như n g phải nói là anh hoàng và vợ anh đã ly thân gần một năm nay rồi hai người bọn họ không thể có con về lý do vì sao thì anh không biết nhưng có lẽ điều đấy dẫn đến sạn nứt tình cảm chị phượng nói thẳng cũng có nhiều phần quá đáng nhưng tâm lý người vợ cũng nên hiểu cho họ chỉ là sách không ai hiểu được t â m t r ạ n g của người chồng như thế nào lời này anh về nước mục đích là giúp anh ấy tư tưởng thoải mái một chút vậy nên hôm đấy h o à n g đưa em đi cùng anh cũng không lấy gì làm ngạc nhiên nghe kiệt nói nét mặt của chị ly có chút sao động nhưng rồi lại cười nhạt một cái anh nói chuyện đó để làm gì Em trước giờ cũng xa nói rồi chị liền nằm xuống quay người về phía trong rồi kéo chan lên có thể người ngoài không hiểu nhưng tôi hiểu Đối được, điều đề đều muốn với ai nói tôi nhiêu tiền, cái khi giường hai người, chị đều kể với về vấn chị, cũng chỉ chị chuyện, chị cho cho chị cho chị cả của chị khích. Hoàng không Những Hoàng, anh hay nhị phần bao mua quên lần luôn trên trạng gì, là là em tâm kể kể dễ. tế ở nhưng cho dù trái tim chị có như thế nào đi nữa tôi vẫn cảm thán bởi vì chị không bao giờ để tình cảm lấn át lý trí Tất nhiên, tôi ấ t lỗi, lỗi tôi nhiên và chị cũng không nhắc gì đến chuyện của hoàng nữa những gì không tốt đẹp đã qua rồi thì cứ để cho nó qua vậy nhưng có lẽ tâm trạng của chị không phút chốc mà bình tĩnh lại được nên chị không đi làm buổi chiều tôi đành một mình lấy xe của chị đến hải sản phố để tiếp tục c ô n g việc của mình khi vừa phóng xe lên hè để gọi lại thì một bóng người từ phía sau đi đến vỗ vai tôi một cái mà gọi huyền tôi giật mình quay người lại liền hốt hoảng nhìn người trước mặt không nghĩ ngợi gì mà cầm túi sách đánh vào người đấy mẹ mày thằng chó chết mày còn dám phác mặt đến gặp tao à đạt đạt không chống trả chỉ lấy tay lên đỡ rồi nói huyền để anh nói đã tôi bây giờ đã mất bình tĩnh vẫn cầm túi sách đánh vào người đạt ước chế đến ổ ứa nước mắt nói cái éo gì nữa mày lừa tao mày biết tao khốn khổ như nào không đạt nghe vậy liền giữ tay tôi lại huyền anh biết anh sai vì đã làm như thế với em lời này anh đến để xin lỗi Mãi thì Mãi mày xin lỗi giải thì quyết đạt ư lưng Được, ợ nợ c có cho gì? không? Mày làm kiếm mày Muốn đây. biết phải đi tiền xin lỗi triệu ta trả tao? trả lan để đ nghe vậy nét mặt lại có chút khổ sở nói chắc em cũng biết chuyện nhà anh đã phải bán rồi đúng không anh bị thằng bạn thân nó rủ chơi bóng nó nói có kẻo dễ ăn nên anh mới theo ai ngờ nó lừa anh đánh mạng ảo nên bị mất trắng hết mới phải đi vay mượn Hôm đấy anh cũng không muốn làm vậy đâu, Nhưng muốn đấy đâu vậy cũng làm tôi u lúc này mới nhìn kỹ đến hạt anh ta đã g ử i đi rất nhiều da cũng đã sạm đen ai mặc quần áo thì l u n m thuộm trông n h é t nhác khác hẳn một thời bảy bao khi trước mày quẫn quá nên mày để tao đến k h ố n đốn như vậy phải không huyền anh biết anh sai rồi Như lần này gặp em tôi h anh đã hết đường rồi. Anh thời h ậ t sự là gian qua đường đã rồi k n nhà cứ lang thang mà trong n g g có Cứ ở mà ư ờ k h ô nghe có tiền Mấy ô m nay toàn ăn bờ ngủ bờ bụi m mượn có cho tiền thì cho anh mượn lấy vài anh rồi, anh vậy à nhà i rồi Tôi trăm Ít trả hôm anh Anh nghe nữa về v được lại càng thêm sôi máu mẹ nó tưởng anh ta biết sai đến tìm tôi c h ỉ ít cũng phải trả tôi nửa khoản tiền không ngờ lại mà giày hỏi v à i tiền t ô i đến giờ tôi vẫn không hiểu được tại sao lại có thể yêu phải một thằng khốn nạn như đạt p h ố n định lên tiếng c ử i anh ta nhưng trong đầu lại bỗng xuất hiện một suy nghĩ khác nên tôi cũng bình tĩnh trả lời tao không biết mặt mũi mày để đâu mà còn dám mở miệng hỏi v à i tiền tao mà tao cũng éo có tiền cho mày mượn đâu tốt nhất mày tránh xa khỏi cuộc đời tao ra huyền anh xin em đấy hai ba trăm cũng được anh bây giờ không thể về nhà bởi mấy chủ nợ vẫn đang tìm đợi thời gian nữa bọn nó quên đi anh về anh sẽ trả em coi như nể tình ngày trước chúng ta yêu nhau mà giúp đỡ anh lúc hoạn hạn tôi nghe vậy cũng bắt đầu xuôi tôi đi làm không mang tiền anh muốn lấy thì sáng mai qua công ty của tôi ngày mai tôi chốt lường ở đấy đạt nghe tôi nói vậy lại trần trừ bây giờ không có sao vậy tối được không em ở đâu anh qua lấy cũng được tôi giờ không ở chỗ cũ tôi cũng không muốn cho anh biết địa chỉ Để anh đến làm phiền à muốn lấy thì sáng mai qua công ty không thì thôi tôi phải vào đi làm rồi nói rồi tôi quay người đi đạt thấy vậy liền vội vàng tùm lấy cánh tay tôi giữ lại được được sáng mai anh qua n h á nếu có thêm thì cho anh vay thêm cũng được tôi nghe vậy liền giật mạnh tay lại được rồi tôi còn làm việc nữa đi đi đạt nghe vậy cũng vội lấy cái mũ đang cầm ở trên tay đội lên đầu kéo xuống lút mặt rồi quay người vội vàng r ờ i đi Tôi lúc này mới lấy điện thoại ra, khỏi một người. Sao? Mới đấy mà quốc có tiền Tuấn, mới điện khỏi người Mới rồi lúc lấy cho cuốc này bóng xong Anh à? đấy mở Sao? ra nếu em chỉ chỗ h t ẳ nói g đạt thì tiền triệu tìm cho anh thì số tiền lãi 10 triệu kia. anh kia n số lãi lấy nhá. Đờ mờ, thằng chó chết đấy xuất nhá thằng chết h Đờ mờ, trò ệ nhưng rồi à bố mày bố bị một cay đang còn vì t ằ n nhãi lừa. Mẹ nó, nó đang ở đâu? Em nói, n g h lừa mẹ Em đâu ở mọi nợ nần của em với anh đều hết anh không được cho người tìm em nữa đờ mờ c o n này sợ mày còn ra điều kiện với tao à nói nhanh lên bố mày xóa nợ cho khoản lãi kia lúc nãy nó vừa đến tìm em nhưng em không tiện gọi điện em hẹn nó ngày mai khoảng chín giờ ở công ty em đường anh cứ cho người đứng ở quanh đấy là được bố mày biết rồi mày còn phải dạy tao nữa à mà liệu hồn mai nó mà không xuất hiện thì tao cuốc chết mẹ mày lời vừa dứt tuân cũng tắt máy tôi bây giờ mới dám thở mạnh một cái mỗi lần nói chuyện với tuấn gấu tôi đều phải căng thẳng như vậy nhưng ít ra bây giờ khoản nợ kia cũng được giải quyết làm tôi yên tâm hơn cất điện thoại tôi cũng quay người vào bên trong thì gặp chị dung chị thấy tôi liền hỏi mày đ ứ n g đây nói chuyện với đứa nào thế tôi nghe vậy cũng cất gọn lại túi sách rồi trả lời qua loa thẳng đạt chứ đứa nào chị thẳng đạt á ôi chị nghe nói bảo nó nợ nần phải trốn mà đến tìm mày làm gì thế thế bảo mày với nó chia tay rồi mà hỏi v ề tiền chị ạ đời đúng là lên voi xuống chó mà trước nó cũng thuộc dạng công tử đấy tôi nghe vậy lại bị môi cười khẩy một cái thì chị dùng lại nói tiếp à này cái con linh cùng công ty mày đấy trước cũng được phân đứng điểm đ â y hôm qua vừa mới đến đây ăn đi với thằng đại gia nó cho tiền sửa mặt đấy thế nó n ồ n g mũi t r ồ n g khác lắm tôi nghe vậy liền quay sang nhìn chị chị biết nó g ặ p với ai không ôi giời c o n đấy thì thiếu gì thằng nhưng thằng hôm qua đi v ề nó t r ồ n g giả lắm đáng tuổi chú nói thế ạ thôi em đi vào làm đã ừ lên tầng đi à này vào phòng vip hai đi chị mời cho mày được một bàn đấy hội đấy toàn mấy ông có tiền và nói khéo vài câu kiểu gì cũng được bo tôi nghe vậy lại nhìn chị cười mà vâng một cái rồi đi lên tầng đến phòng đấy mở cửa bước vào phải nói là trong đây đúng là một đám giả đổ đốn bọn họ độ i tuổi ít nhất cũng phải năm mươi nhưng lại ngồi k h o a n phai và ôm eo cùng vài ba cô gái v a i ngắn của t r ẻ chỉ đáng tuổi con cháu tôi thấy bọn họ đã có người tiếp rượu rồi nên định quay trở ra thì có người lên tiếng n p c vào đây sát rượu cho bọn anh còn định đi đâu tôi nghe vậy cũng quay người lại tươi cười với bọn họ dạ em thấy các anh đi cùng với bạn gái nghĩ không tiện nên mới đi một láo trong sổ đấy nhìn tôi cười cợt rồi vẫy tay lại đây nào phụ nữ với bọn anh lúc nào cũng được ưu tiên không có gì là không tiện hết tôi đối với những lời cá lời đưa đẩy này đã quen rồi nên vẫn tươi cười đi lại phía l ã o đấy lão ta lúc này đứng lên kéo một chiếc ghế khác đặt bên cạnh lão rồi kéo tay tôi đây em ngồi xuống đây tôi t h ế vậy liền vội vàng rút tay lại anh thông cảm em không được ngồi cùng với khách để em đứng sát rượu cho các anh nhé không được Em cứ cứ ngồi xuống đây, rượu cứ để bọn anh tôi đang định nói Tôi rượu đây, để rót. lúc ạ i gái đi cùng bọn họ liền nhìn tôi lên tiếng. Chị cứ ngồi xuống đi Tôi thì một trần họ nhìn Chị chị, không sao đâu. Tôi nghe vậy trần trừ một cô cùng cứ xuống đâu. bọn lên l sao vậy trừ rồi c ũ này g ngồi xuống ghế. n Lúc này, lão già kia mới bật chai rượu rồi đi rót vào từng chén của mấy đứa con gái chúng tôi theo đó cũng lót một tờ tiền năm trăm n g h ì n dưới đáy chén rồi quay lại chỗ ôm hả nói luật trời vẫn như cũ n h a mấy em lời lão đấy vừa dứt tôi liền nhìn đến cô gái ngồi đối diện cô ta lúc này cầm chén rượu đưa lên uống nhưng lại không uống mà ngậm trong miệng tay kia cầm lấy thở năm trăm n h ì n nhét vội vào trong ngực rồi quay sang người đàn ông ngồi bên cạnh mà g h cổ chuyển rượu từ trong miệng sang cho ông ta cô gái ấy vừa làm xong thì vài cô còn lại cũng theo sau đám đàn ông thì lại k h o á i trí cười lớn khiến tôi ghê tởm lúc này lão ta mới nhìn sang tôi cười cợt đến lượt em rồi đấy uống đi mẹ nó rượu tôi có thể uống nhưng lại làm trò này với một kẻ đáng tuổi chủ bác thì tôi không làm nổi liền vội vàng đứng dậy các anh thông cảm nội quy của công ty em là không được phép uống rượu cùng khách lão ta nghe vậy lại cười cợt nói thế nội quy của công ty em không nói khách hàng là thượng đế sao thế nên anh bảo em uống thì em cứ uống đi không được anh ạ anh thông cảm cho nói rồi tôi quay người vội rời đi thì bị lão ta giữ lại tay lão k h o á qua phai tôi gỉ chặt lấy cổ tay kia cầm chén rượu đưa lên đổ vào miệng tôi tôi kinh hãi mỉm chặt miệng lại vậy mà lão ta vẫn gẳng sức cậy răng tôi ra rượu theo đó cũng trào ra hai bên mùi rượu cay nồng chảy thẳng xuống cổ họng làm tôi ho sặc sụa lão ta lúc này vẫn giữ chặt lấy tôi rồi rót một chén rượu khác đưa lên miệng lão uống sau đó lão ạ i cúi xuống chuyển vào miệng chuyển Cơn hò còn chưa xuống hò vào tôi. sứt, bị l b ấ ta ngờ khiến không kịp đề phòng, hướng chọn cả chén rượu nồng nặc. là Lão vậy, kịp tôi t đề cả rượu lúc này cũng cầm lấy tờ tiền ở trên bàn nhét vào ngực tôi rồi cợt nhà nói đấy cứ vui vẻ với bọn anh tiền bạc lúc nào cũng sẵn nói rồi lão lại lấy một tệp năm trăm l n trong túi quần rồi rút ra một tờ nhét tiếp vào ngực tôi Mặt nói không phải giặc. vì vì say mà vì giặc. Đầu c cũng có chút cuồng lão ra rồi nói. Các anh ở lại chơi vui vẻ, em xin phép đi sang khác. Nói rồi tôi quay người đi thì lão tiếp tục giữ lại em có vẻ ưa nghỉ hãy để anh gọi điện cho sếp em nhóc nói rồi lão ta liền lấy điện thoại ra bóng số của ai đấy long à anh phú đây phú sát đây Ừm. Anh anh đang quay cùng ăn sản này, không? Tình hình hải phố chú có được với mấy em đây ở lão à mài làm Bà mà toàn ở ở đây độ đi để nhân này có viên của chú, mài thái độ làm việc Chú chứ, khách viên bọn anh như thái thôi. thế hết. lại tiếp diệu anh mà toàn lờ bỏ đi thôi. Chú xem sao kém xem mất quá. lờ l bỏ ta lúc này quay sang đưa điện thoại cho tôi nghe điện thoại đi sẽ em gặp đấy mẹ nó không nghĩ mấy lão này lại quen biết như vậy tôi có chút lo lắng c ờ m máy đưa lên tay dạ em tên gì đấy em tên huyền t h ế làm l mà sao ạ i để khách h à n g p h ả n ánh như vậy Không phải thế đâu anh, đâu em c s á thể rượu n ư n g miếng lo, ông ấy là anh cưỡng anh, tốt, anh n Tôi h e vâng ậ y cũng một cái rồi tắt điện thoại mà trả cho lão lão lúc này cầm lấy nó rồi nhìn tôi nói s ẽ em bảo sao Sắp em em bảo thú i ế p các a n la làm lão nữa xếp sẽ qua.、Thế、còn đứng đấy làm gì? Mau ngồi xuống chơi tiếp nào, nào không xếp Thế sẽ s mau vui tiếp mất Thầy chơi khí cẩn đấy đấy. gì, giọng em rồi t bực, địa vui ị lại phải tôi phải cũng không phải vừa, nên tôi đành h vừa t ậ n n theo kéo ghế kéo g ra mà ồ xuống. Thù vui Thù của mấy lão giả đổ đốn lại tiếp diễn những cô gái kia cứ lần lượt đến từng vị trí của mỗi người uống rượu sởi cầm tiền rồi lại làm t r ò ghê tởm bọn họ quá sành sỏi sả như vậy thật khiến tôi kinh sợ Tôi mà dù đã cố hé, nhưng vẫn bị lão tà lúc này bảo một cô gái trong số kia ra đỡ lấy tôi đi xuống để lão trả tiền chị dùng nhà hàng thấy tôi như vậy liền đi lại gần hỏi ơ huyền sao lại say thế này tôi n h ì chị muốn nói gì đấy nhưng quả thực rượu làm đầu óc tôi mỉm nhũn không thể lên tiếng được lúc này lão phú kia mới đi lại đẩy chị d u n g ra rồi cười nói bà chủ lo thanh toán đi chị nghe vậy lại nhìn tôi sau nhìn lão nó là con em em sau nó say thế anh à uống chút rượu thôi đừng lo mấy đứa em của anh sẽ đưa về tính tiền đi để anh gửi nào chị d u n g đàn đo một lúc rồi cũng lại tính toán mọi thứ sau g xuôi lão ta đi lại đỡ l ấ y tôi cùng cô gái kia trở ra ngoài chị d u n g lúc này vội vàng chạy ra đưa cho cô gái đang dỉ tôi cái túi sách cái này của con huyền em cầm giúp nó mọi thứ tôi đều nghe hết nhưng không đủ sức để điều khiển bản thân đầu óc cứ quay vòng vòng tôi thật sự không biết bọn họ sẽ đưa tôi đi đâu đây bỗng lúc này một âm thanh từ phía sau vang lên huyền lời phửa dứt cũng là hành động là tôi kéo sợt lúc ạ i Tôi người tỏa mắt để tỉnh táo nhìn người ấy. Có một cố Có c gắng nhìn mở để h ấy. t kinh ạ tại sao a này h Anh nhìn bố dạng tôi như khẽ ấy đây? vậy lại lại dạng tôi nhiều đến bố m Em lần nào uống rượu cũng đầu ề u để say như vậy sao? vậy như l n trước thì k không không óc đã quay vòng đến t r ó n g mặt mặc dù không muốn nhưng vẫn phải dựa vào người anh để trụ vững chị ít ra kể xuất hiện ở đây cũng khiến tôi cảm thấy có chút an toàn anh lúc này mới nhìn đến lão già kia mà giọng nói có phần tức giận dù sao cô ấy cũng đáng tuổi con cháu của ông làm trỏ mơ nết thế này không sợ người ta cười vào mà sao lão ta nghe vậy cũng có chút nắng hoạt nhìn anh nói mày nói chuyện cho tử tế tạo đáng tuổi cha chú mày đấy loại mấy đứa con gái trẻ danh như nó toàn đi mùi trải đàn ông muốn dạy dỗ thì đưa nó về mà dạy dỗ lời ông vừa sứt thì một giọng nói khác vang lên anh phú g i ọ này g n vẫn trẻ khỏe thế một lúc mấy cô em xinh đẹp thế này lại bỏ chị hằng ở nhà sao tôi nghe giọng nói ấy quen lắm nhưng không đủ sức để quay đầu lại nhìn xem là ai thì lão già kia liền lên tiếng À chú duy đi đâu thế rảnh không đi cùng bọn anh cho vui tôi nghe cái tên đấy mới chợt nhận ra mẹ nó hôm nay uống rượu nhiều quá nên nằm mơ sao khi nãy là kiệt bây giờ lại là duy bọn họ không phải là hẹn nhau từ trước chứ mặc dù biết đấy là duy nhưng tôi không thể nào đứng mà không thể dựa vào người kia được lúc này bên tai lại nghe thấy giọng duy nói để khi khác đi em có việc nên tình cờ qua đây nơi p h ù xá đ ô u người có vui vẻ kiểu gì anh cũng không nên lộ liễu như vậy lá ta nghe vậy lại cười x ò a một tiếng anh biết rồi cảm ơn chủ nhó lời vừa dứt tôi nghe thấy ông ta gì đấy với mấy cô gái đi cùng sau đó là tiếng đóng cửa và chiếc xe ấy chạy đi kiệt lúc này mới quay sang định đỡ tôi lại xe thì một lần nữa cánh tay tôi bị một lực túm lấy rồi giật mạnh lại cả người theo đó cũng dựa thẳng vào người duy huyền đã có hẹn với tôi rồi duy chỉ nói một câu c u ộ t lủn như vậy là liền thẳng tay kéo tôi vào xe Tôi còn nghe thấy được tiếng của Kiệt thoải tôi trên không luôn. gọi hơi để nhìn lại、nữa. Lại kiếm mái, ngồi còn được của cũng còn được chỗ sự thoải mái, tôi ngồi ở trên xe của nghe nhưng nhìn nữa. ngủ phía xe Duy đầu để sau, ở ở mà sự cho đến khi tỉnh lại trong trạng thái khá mơ hồ vì men rượu còn chưa tan hết cảm giác người được đặt trên một chiếc giường khá êm ái mọi thứ xung quanh chỉ một màu tối đen nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của người đàn ông ở bên cạnh không hiểu sao lại cảm thấy có phần thoải mái tôi lại nhắm mắt lại mà xoay người r ú t vào đấy anh ở ngay sau đấy anh ta liền gỉ tôi ra cả một sức người nặng đè lên tôi khiến tôi khó thở phải đưa tay chống lên n g ư ỡ n g anh mẹ nó không nghĩ cơ thể anh ta lại sàn sắc đến như vậy tôi q u ả thật có c h ú t mê m u i lại thêm rượu còn ở trong người nên cổ họng liền trở nên khô khan khi khoảng cách h a i gương mặt đã gần kề nhau bất chợt anh đưa tay bởi chiếc đèn ngủ để ở gần đó tôi phải khẽ n h i ề u m ả n h mà mở mắt ra mờ mờ màng màng gọi tên duy phải thừa nhận anh ta khá thu hút gương mặt cũng điển trai cơ thể giờ nhìn rõ mới thấy hại đôi mắt mặc dù là say n h ư n g tôi vẫn có chút xấu hổ nói tắt đèn đi duy nghe vậy nét mặt vẫn bình thản nói không được nói rồi anh ta liền cúi xuống khôn tôi lời này không quá gắt gao như trước đầu lưỡi ướt át luồn vào trong khoang miệng Quân lấy lưỡi tôi cách dịu dàng, buổi sáng hôm sau tôi tỉnh lại bởi tiếng nước chảy mạnh từ phía trong nhà tắm hôm qua uống quá nhiều rượu nên bây giờ đầu óc có cảm giác đau nhức khủng khiếp làm tôi cả chút mệt mỏi ngồi dậy lúc này duy t ừ trong nhà tắm b ư ớ c ra chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng thắt eo lại m á i tóc vừa m ớ i t ắ m xong còn vương xỏ nước đi lại phía ghế ngồi xuống bình tĩnh chầm điều thuốc rủi hút tôi thấy vậy lại lên tiếng đây là lần thứ hai tôi chỉ còn nợ anh ba mươi triệu duy nghe vậy lại nhìn tôi né mạch không có chút biến đổi hút thuốc rồi nhà khói rồi bình thải nói hôm trước có thỏa thuận cho cô mượn tiền khi nào tôi có nhu cầu thì cô phải đến đáp ứng nhưng nhìn thái độ của cô đêm qua tôi lại có cảm giác là đang đáp ứng cho cô thì phải giá phục vụ này nên trả thế nào tôi nghe vậy lại trợn mắt lên nhìn anh quả thực hôm qua tôi có thỏa mãn nhưng chẳng lẽ anh ta không thỏa mãn sao đây đâu phải là chuyện ai phục vụ ai nếu không có tôi anh có thỏa mãn được không duy nhìn tôi cười một cái sập đ i ế thuốc vào trong chiếc g i tàn rồi đi lại phía tôi tôi mất tiền để cô phục vụ làm tôi thỏa mãn nhưng đêm qua vì phục vụ cô thỏa mãn tôi quên mất mình có thỏa mãn hay không rồi hay là bây giờ cô làm lại lần nữa tôi sẽ trừ nợ cho cô bằng hai lần nhìn mặt cũng sáng sủa không nghĩ anh ta lại bệnh hoạn như vậy tối qua chưa đủ sáng nay còn muốn nữa cho dù có trừ hết khoản nợ tôi cũng không đủ sức để phục vụ anh điên à tôi hôm nay không có thời gian nói rồi tôi liền với lấy chết t ú i sách có phải cuộc gọi nhỡ của chị ly và một số lạ bỗng nhìn đến giờ trên điện thoại làm tôi phải vội vàng bước xuống giường nhờ lại quần áo mà chạy vào nhà vệ sinh tám g ử a hôm qua hẹn tuôn gấu chín giờ để bắt t h ằ n g đạt mà bây giờ đã hơn chín giờ rồi nếu đạt đến không thấy tôi mà đi mất thì tôi chắc chết với tuôn gấu sửa soạn xong xuôi tôi đi ra thể duy quần áo đã chỉnh tề Thời gian không gian chúng ó n i tôi nói tôi rồi, tôi đi nói im đi tôi vội ề u muộn Duy sau. nên nhìn anh nay công anh đến không lặng cũng vàng ty, thể thấy theo Hôm học cho chỉ h gì ra, có đó. vậy c bị tôi trả phòng ở khách sạn rồi đi ra xe duy trên đường đến công ty tôi có bảo duy ghé vào hiệu thuốc lần nào cũng vậy thuốc tránh thai là cái mà tôi không bao giờ quên số đã khổ tất nhiên không thể để cho mọi việc thêm đến ngõ cụt nữa duy thấy tôi cầm hột thuốc ngồi vào xe lại lên tiếng cũng cẩn thận nhỉ tôi nghe vậy không nhìn anh chỉ bình thản trả lời anh nên cảm ơn tôi vì điều này duy không nói gì chúng tôi cũng im lặng đi thẳng đến công ty vừa mở cửa bước xuống đàn nấp từ đâu chạy đến huyền sao em đến muộn thế anh đứng đợi mãi thấy có mấy bọn đàn em của tôn gấu nên phải kiếm chỗ trốn tạm tôi nghe vậy lại khẽ chửi thầm suốt cuộc bọn đàn em của tuấn gấu có mắt không thế sao không thấy thằng nào ra đề bắt lấy đạt tôi có việc nên đến muộn vừa dứt lời đ ạ lại ngó vào trong xe nhìn có lẽ vẫn còn nhận ra duy sau vụ lần ở quán karaoke nên quay ra nhìn tôi vẻ tức giận em yêu thằng đấy à duy lúc này mở cửa xe bước xuống đi lại phía tôi giọng khó chịu gốc gáp như vậy là vì đến gặp người yêu sao tôi n g h e vậy b ỗ n g nhiên có chút khó trả lời, có trả đạt m b ắ t đ ầ u n h quanh, ì n xung trừ o n lòng không n g g n g cửa một o n bọn đàn g em c ủ lúc rồi cũng lấy trong tủ ra ba tờ một trăm nghìn còn chưa kịp đưa cho thì bà chiếc xe máy chạy đến chỗ chúng tôi mỗi xe hai thằng sáu t h ằ n g bước xuống quay lại phía đạt Đỡ mở c o nói c h bố mày bắt được mày mày được r ồ nhé Đán này thằng hỏa sợ quay đầu bỏ chạy Thì đầu lúc quay sợ bỏ bị một t rồi o trong một cái. Chạy à, con chó, bọn tao n đàn tuôn bọn đứng canh từ sáng đến đang Nói g gấu giờ giờ số đám đấm được đi cái em Túm một Mới mày, mà à của Chạy chó, có chạy chơi, vất từ lại r bắt vả tên đấy túm cổ áo đạt lôi lên lại xe m à y đạt nhìn thấy tôi có vẻ bình tĩnh nên đoán được mọi chuyện liền chửi bới đờ mở con chó là mày chưa s ỏ tao phải không tôi nghe vậy lại bình thản trả lời tao đã gánh cho mày năm mươi triệu tiền nợ phần này tao để cho mày hưởng đấy đ ạ t nghe vậy trông khung hang lắm định vùng ra lao vào đánh tôi nhưng đám đàn em của t u ô n cầu giữ lại nên hắn chỉ có thể chửi bới đờ mở con đĩ mày lừa bố mày đợi đấy có ngày tao giết chết mẹ mày tôi nghe hắn chửi mà chỉ biết cười diễu trong lòng gần một năm trời yêu nhau tôi còn thay hắn trả nợ số tiền đến năm mươi triệu vậy mà hắn lại chỉ có thể nói được với tôi mấy câu đấy thế mới biết ngoài bản thân ra không nên tin tưởng vào kỳ vọng vào ai đạt bị mấy tên kia ép ngồi lên xe còn cố quay lại chửi rủa tôi đỡ mở con đ i mày cũng là loại rẻ rách thôi hôm đấy chắc thằng tuấn cũng phang mày rồi phải không nói xong đạt lại nhìn sang duy ê thằng kia mày cẩn thận bị nó l ử a đấy nó ngủ với nhiều thằng rồi kéo lại ăn ốc đổ vỏ tôi nghe vậy cũng không hiểu sao đối với duy lại cảm thấy có chút nhục nhã mời chiếc xe máy ấy chạy đi khuất không còn nghe được tiếng trừ rủa của đạt duy lúc này mới nhìn tôi nói đó không phải là người yêu cô sao tên đ ấy cũng tử tế nhỉ biết duy nói mỉa mai nên tôi có chút thức d ậ n không phải việc của anh cảm ơn đã cho đi nhờ xe nói rồi tôi cũng quay người đi vào công ty ở phía sau cũng v a n lên tiếng động cơ xe rồi lao đi mất Bỗng bạn này chung điện thoại tôi vang lên trong nghe không này đừng chuyện gọi gọi gì lúc lấy là Ly lắm làm làm làm sách chị cả được chơi Mày mày đây thấy hay đấy thoại thì đâu quá qua đi đêm đi đi đêm tôi tôi túi với tao tao sao Dạo vớ vẩn ra Em Em chị ly không biết chuyện giữa tôi và duy và tôi cũng cảm thấy không hay ho nên không kể lại em biết rồi tao gọi mày không được nhờ cái thư nó qua phòng cầm nắp c h a i của tao và mày đến công ty rồi đấy tao đếm rồi tháng này tao với mày nghỉ nhiều nên không đủ chỉ tiêu và hỏi xem có đứa nào thường mua của nó mà bù vào cho đủ vâng để giờ em vào hỏi nói rồi tôi t ắ t máy đi thẳng vào mọi người đã đến đông đủ ngồi đấy đ ộ p s ố nắp tôi đi lại chỗ cái thư thư chị ly có nhờ em cầm nắp cho chị với chị ấy phải không Thư nghe vậy lời i ề n v vàng trong lấy túi tôi xách cho ra đưa ai chị, chị nắp. Hỏi xem ai còn thừa k h ô n g thư ì mua đi. Lời cái t h vừa sứt thì con linh ngồi ở góc trong lên tiếng ai thừa tao mua cả rồi không còn đâu thư nghe vậy lại lên tiếng lúc nãy chị bảo tháng này chị thừa chỉ tiêu mà để lại cho chị huyền đi sau chị ấy trả cho ờ tao thích thì tao mua để sau có thiếu còn bù mà bán cho ai chứ bán cho gọi nó tao éo bán đấy tôi nghe vậy t ứ c lắm nhưng cũng éo cần của nó thôi thứ chị cũng có ý định mua lại của nó đâu linh nhìn tôi cười khẩy một cái có bán éo đâu mà mua mà con chị mày chắc nay không đến họp được phải không mặt mũi không bị sao chứ tôi lườm linh một cái nhưng không nói gì mọi người lại nghe linh nói lấp lửng mà tò mò hỏi chuyện gì đấy ly nó bị sao linh nghe vậy vừa cười c ợ t nhà vừa nói ơ thế mọi người không biết à ly nó đi cặp với thẳng có vợ bị bà vợ phát hiện đến đánh cho nát mặt chứ sao quả nhiên chị ly nói không sai chắc chắn con linh là người đã gây ra chuyện này mẹ nó con này không xử một trận thì còn h ố n g hách lắm mà cho bọn họ bàn tán tôi cũng không nói gì bởi vì biết con nói cũng không át lại được đám người hóng chuyện kia sau khi buổi học kết thúc nạp hết số nắp chai lương tháng này của tôi với chị ly bị trừ một triệu vì không đủ chỉ tiêu đợi sau khi lương được chuyển về tài khoản cho dù phải nhịn ăn cả tháng tôi cũng nhất định bỏ tiền ra thuê phải đứa đến sản mặt con linh nghe nói nó mới nâng mũi mà cứ đ è vào mũi m ỏ i đập để xem nó còn vênh v à o nữa không sao rồi tôi mới biết việc làm này của mình là quá d ạ r dột nếu không phải có anh ấy tôi cũng không biết cuộc sống sẽ bị đẩy đến đường nào nữa sau khi buổi họp kết thúc tôi bắt xe đến thẳng hải sản phố để làm chị dung thấy tôi liền đoan đả chạy ra này nhanh vào đây chị đợi mãi mãi tôi nghe vậy c ó chút khó hiểu trả tiền xe rồi đi vào có chuyện gì thế chị chị dung đi lại kéo tay tôi vào bên trong rồi nói nhỏ t h ấ y hôm qua có bị làm sao không tôi nghe vậy mới nhớ ra nhìn chị c ó chút tức sợi nói làm sao là làm sao hả chị hôm qua chị thấy em thế còn không giữ em lại khổ quá tao cũng muốn giữ lấy mày nhưng lão phú đấy là khách vip làm phần nào lão làm mất cả một khoản thu nhập lớn đấy tôi n h ì chị nhưng cũng không nói gì nữa liền đi vào bên trong dù sao cũng chẳng liên quan đến người ta tất nhiên không ai làm việc gây bất lợi cho bản thân huấn gì hôm qua cũng không phải là cùng lão già đấy nghĩ đến đây lại nhớ đến chuyện đêm qua củ duy Hơi chị ú t tôi tình thì nóng、mặt. Cũng không phải là lần đầu ngủ cùng Duy, nhưng không hiểu sao sau chuyện đêm qua, tôi hình như có cảm tình với anh có mạch. đêm cảm c phải hiểu phải. h với là đầu Duy sau qua sao d u n g lúc này từ phía sau đi lại huýt vai tôi một cái đứng thơ thuận đấy làm gì nữa m à y khách lên rồi kìa tôi nghe vậy mới vội vàng cơi tùy sách rồi cũng theo sau đ o ạ n khách hôm nay lại là một đám thanh niên trai gái đổ tóc nhộn x a n h đỏ n ê n mặt có phần tợn tạo ăn mặc cũng chơi bản chất là gái quê nên nhìn sáng vẻ bọn họ tôi cũng có chút kia ê rè mà đi lại phía bản họ hỏi anh chị hôm nay có muốn rủ rượu không ạ một cô gái ở trong số đấy đưa tay buộc cao mái tóc làm tôi thấy rõ một vết sẹo khá dài ở bên má giống như vết chém vậy cô gái ấy không nhìn tôi g ă c một chân lên ghế rồi nói chưa nắng nóng bỏ mẹ r ư ợ uống u thẻ áo nào được lấy cho mấy chai bia đi với những người như bọn họ tôi cũng nghe vậy cũng quay người đi lúc này từ phía sau nghe thấy một tên trong số đấy nói với cô gái kia này đờ mờ tao thấy lúc nãy mày đánh con đấy hơi nặng tay đấy toản sút vào mặt nó không ôi t a o còn muốn d ẫ m nát cái mặt nó ra cho nó bỏ tiền ra đi xây lại toàn bộ chứ như thế là còn nhẹ đấy h ó a ra cũng t ỏ à là anh chị dần đầu gấu cả nên tôi cũng vội đi gọi cho nhân viên lấy bia ra cho bọn họ với mấy kiểu ngỗ n g ư ợ c như thế này chậm chạp một chút là dễ bị ảnh sử lắm buổi chiều hôm đấy tôi chạy v ề bàn cũng bán được mấy chai l ú c đang đứng ở gần phía bàn của bọn họ cô gái có vết sẹo kia đứng lên đi vệ sinh không hiểu sao trong đầu tôi lại có ý nghĩ bạo dạn đi theo cô ấy đứng ở phía bên ngoài cửa nhà vệ sinh đợi một lúc cô gái ấy đi ra nhìn thấy tôi cũng liếc một cái mắt cô gái ấy có hơi xếch nên nhìn bình thường thôi cũng cảm thấy tợn làm tôi có phần sợ nhưng cũng bạo dạn nói chị ơi em nhờ chị chút được không cô ta nghe liền quay người lại nhìn thôi kế gì tôi lúc này lòng bàn tay đã toát mồ hôi rồi như đã đâm lao thì phải theo lao thôi em muốn thuê chị đánh mồ con chị ra giá đi cô ta nghe tôi nói thế lại cười khẩy một cái nhưng có vẻ nhắc đến tiền nên cũng hào hứng lắm là con nào sao mà muốn đánh nó nó l à m cùng công ty nhưng lại hay tìm cách chèn ép em vì em ở quê lên đây không quen biết ai cả nên khô dám làm gì nó nó tìm gì nhà ở đâu Tên thì biết, Linh, nhà thì em không biết, nhưng điểm nó đứng là ở nhà hàng Hoa Lý, chỉ cần đó là Lý, điểm Hoa em ở của h tao h Thế mày muốn đánh như ấ y mày muốn n h nghe tôi nói thì tính toán một lúc rồi lên tiếng tao sẽ gọi thêm v à i đứa em nữa là ba người mỗi người một triệu mày đồng ý thì hôm nay t r i ể n luôn ba triệu với tôi nhiều thật đấy huống hồ lương còn bị t ử ừ đi một triệu nhưng như thế chưa nhảm n h ò gì bởi tôi cực kỳ ghét c a y ghét đắng con linh vậy chị cho em số điện thoại một hai hôm nữa em sẽ liên lạc với chị được không vì hôm nay em chưa có lương không chín bảy tôi nghe vậy liền vội lấy điện thoại cất trong ngực ra rồi bấm số được rồi chị ạ một hai hôm nữa em sẽ gọi cho chị nhé chị nhớ để ý điện thoại gọi sớm đi không tao lại đổi ý lên giá đấy、dạ. Tôi vừa dứt lời, cô ta cô lời, người đi vừa về quay cũng phía hết giờ làm tôi bắt một chiếc xe ôm đi về phòng trọ của chị ly vừa bước chân đến cửa cổng của khu trọ đã nghe thấy tiếng của chị ly nói lớn anh đi ra ngoài đi tôi không muốn liên quan đến anh nữa tôi nghe vậy vội vàng chạy vào trong đồ ăn đồ uống ngổn ngang trên đất mà đường đấy là một người đàn ông biết là ai nên tôi lên tiếng anh o à n g hoàng nghe vậy quay đầu nhìn tôi nét mặt có chút khổ sở huyền à đi làm về à vâng tôi nhìn hai người bọn họ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đi lại chỗ chị ly hỏi có chuyện gì thì chị cứ bình tĩnh nói sao cứ phải gây không khí căng thẳng thế làm gì chị li nhìn tôi đôi mắt tôi thấy cả c h ú t đỏ hoe mà nói tao không thích nói chuyện với lão đấy mày bảo lão về đi cho tao còn nghỉ chưa nói rồi chị đi lại phía giường nằm quay lưng vào trong tôi còn chưa kịp nói gì thì hoàng đã lên tiếng anh biết chuyện hôm vừa rồi vợ anh có đến tìm em nên hôm nay chỉ muốn đến xem em có bị sao không thôi Anh chị ũ n g k ô tôi? tôi không tôi thôi. không tôi n tình em chuyện này, nhưng vợ chồng anh...、Vợ、chồng anh như nào thì liên quan đến anh nào tôi qua lại với anh. May giờ biết cũng chưa muộn, nên anh nói anh đến nữa, g giấu giếm gì giờ phải thì Khi chưa biết đợi lại với biết Đi đi, lại biết rồi cố trước có c ít tìm đến tôi nữa. mệt qua em mà May lắm. vợ Vợ vợ, về vừa không để cho hoàng nói liền cắt ngang tôi nghe vậy lại nhìn xa hoàng nên mặt anh quả thực chồng xét tội dường như giữa hai người bọn họ vốn không chỉ đơn giản là mối quan hệ bóc bánh trả tiền như chị ly nói người ta bảo lửa gần sơm lâu ngày cũng bén mà ai nằm với nhau vài lần như vậy b ả o không có tình cảm cũng không đúng mà huống gì trước giờ ly cũng chỉ đi ngủ với mỗi hoàng còn hoàng tôi nhìn qua cũng thấy khá chiều chuộng chị chiếc xe vision mà chị ly đang đi đây cũng là hoàng mua cho l á p mới cũng phải ba m ư b a m ư m triệu chứ có ít gì đâu nếu không có tình cảm thì chỉ đơn giản ngủ rồi đưa cho chị ấy v h ả i ba triệu đâu cần thiết phải lo toan như vậy nhưng biết sao được mối quan hệ của hai người là sai trái nên tôi cũng không biết khuyên bảo thế nào tôi đi lại phía hoàng nhìn anh nói biết nói ra anh sẽ có chút tự ái nhưng em cũng phải nói ở cái xã hội này nếu bảo là trọng nam khi nữ thì cũng không phải nhưng đàn ông các anh bao giờ cũng được thiên vị em chưa nói đến chuyện ai đúng ai sai nhưng khi mối quan hệ của hai người bị p h ỡ lở thì người bị x ì vả là chị ấy bị đánh cũng là chị ấy bị người đời khinh miệt cũng là chị ấy còn anh không phải là người tự kiếm đến chị ấy sao em thắc mắc sao họ không trách móc anh thắc mắc sao chị vợ không tìm anh mà gian đe đầu tiên thắc mắc tại sao anh chỉ là người cố tình giấu g i ế m chuyện mình có vợ để ở bên ngoài vui chơi vậy mà mọi người lại đổ hết lỗi lên người thứ ba kia sài của anh ngay từ đầu là không thẳng thắn nói ra là mối quan hệ mới dẫn đến việc ngày hôm nay thế nên nếu anh còn muốn quan tâm đến chị ly nữa thì tốt nhất đừng tìm đến đây nữa nếu không bọn em sẽ chuyển phòng trọ đấy bởi việc phụ anh đến đây là loạn cả khô này đã biết hết rồi chị ly mấy hôm nay cũng không muốn ra ngoài chứ đừng nói là đi làm hoàng nghe tôi nói có lẽ cũng cảm nhận được Nếu không nói gì, chị lạ lẽ cùi xuống nhà đống đồ ăn đang nằm vương vãi lên rồi bỏ gọn chị gì, cùi vãi rồi lạ lẽ vào đồ m bỏ ộ tôi nhận lấy cái túi đó thì hoàng cũng quay người đi ra ngoài tôi nhìn theo bóng lưng của anh mà cũng cảm thấy được anh cũng chẳng thoải mái hơn chị ly là bao nhiêu bỗng lúc này chị lại lên tiếng mày vứt nó đi nhận làm gì tôi nghe vậy cũng mà kệ đi lại đóng cửa phòng rồi quay vào phòng bếp sửa soạn phứt đi chi phí mà em cũng đã đi chợ mua gì để nấu cơm đâu mày có lấy ra thì tao cũng không ăn đâu sao chị cứ phải quan trọng mọi chuyện thế anh hoàng chỉ mua đồ ăn đến h a i người không qua lại nữa thì thôi không nhẽ ăn mấy đồ này là không thể x ứ t được ấy tôi phủi nó xong mới biết lỡ lời chị ly cũng trở nên im lặng tôi thế túi vậy lại để túi đổ xuống nghe vậy cũng không nói gì đi đến góc bếp cất cẩn thận đồ ăn rồi lại giường nằm xuống bên cạnh chị đầu óc tôi lúc này chỉ nghĩ đến cái ngày con linh bị đánh có chút mong đợi nhưng cũng có c à n g thẳng ngày hôm sau chị lì cũng đã chịu dậy đi làm sau một đêm khóc t h u t h í t để s ư n g mát buổi chiều hôm ấy con linh nghỉ làm đi cùng với một lão già đến nhà hàng của tôi ăn chị d u n g thể nói đến liền đi lại chỗ tôi khều khều cái tay rồi nói nhỏ này con linh đấy nâng cái mũi mà chồng khác hẳn chưa nó vẫn đi với thả t r a i này chắc là được lão cho tiền đi thẩm mỹ rồi tôi nghe vậy mới nhìn ra phía đó đúng là kẻ thù có khác càng nhìn càng thấy nó không có chỗ nào người nổi tôi rời tầm mắt sang lão già ngồi cạnh nó mà hỏi chị chị không biết ông ta là ai à mày cứ làm như cả gái thể phố này chị ai cũng biết đấy nhưng nói chung lão đấy cũng có địa vị mấy thằng kia cũng đi cùng chị em út cấp dưới của lão thôi tôi nghe vậy cũng chỉ cười nhạt một gái nó càng vừa cao thì càng ngã đau thôi cũng chỉ là loại gái ở ngoài c à o kè thế mà cũng vây váo ngang nhiên như bà tướng tôi quả thực trông chờ đến ngày nó bị đập đến gái mũi khi ấy không biết sẽ thế nào đại định rời đi sang bản khác thì nó vẫy tay gọi tôi này lại đây bảo mẹ nó mặc dù không ưa nhưng giờ nó đang là khách hơn nữa cũng là uống rượu của công ty nên tôi cũng không thể làm ngơ được mà có phải nó uống rượu là tôi bán được đâu tôi đi lại phía nó con linh lúc này đưa chai rượu cho tôi làm pg mà không biết xót rượu à quản lý mà biết em là bị t r lương đấy huyền con khổ này chỉ hơn tôi có một tuổi bình thường nói chuyện thì sừng mải tao so nó lại gọi tôi là em không phải là cố ý trêu tức tôi sao tôi sợ lấy chai rượu trên tay nó rồi đi xót vào tường chén lúc này lão giả mà nó cặp lên tiếng bạn của linh à l a n ữ a rủ đi chơi cùng cho vui tôi nghe vậy không nói gì thì nó cười mỉa một cái rồi lên tiếng thôi để em gọi mấy đứa khác chứ coi này nó không nói hết câu liền bĩu môi lắc đầu thái độ của nó tôi thử hiểu là ý gì nhưng cũng mà kệ rất rượu xong rồi đi sang bản khác tối hôm đấy con linh nó sai tôi đủ việc khi thì lấy giấy khi thì xin thêm đồ chấm mà nhân viên nhà hàng nó không kêu lại toàn kêu tôi biết nó cố tình nhưng tôi ngoài cũng đ à n phải thuận theo người ta bảo quân tử mười năm trả thù vẫn chưa muộn mà dù sao cũng nhờ nó đến đây mà tôi biết được lão già nó đang gặp là ai qua cuộc nói chuyện của bọn họ thân thế cũng không tầm thường đâu chủ đầu tư xây dựng của một công ty có tiếng lắm tên lão là dũng t hết mới có n này. Tôi nhất định phải nhất lấy cái tên này, tìm cách điều tra về lão. giờ ông đập lương ông. đập Hết làm chị ly đến đón tôi hai chị em mua đồ ăn sẵn rồi về phòng trọ cắm ít cơm ăn đang ăn cơm thì điện thoại tôi vang lên nhìn cái tên được lưu trên đấy tôi liền vội đứng dậy đi ra ngoài nghe ê sao rồi ngày mai em lấy lương rồi em gọi cho chị chắc tối mai lào luôn ok nói rồi tôi thắt mày đi vào trong thì chị ly hỏi này mày nghe điện thoại còn phải ra ngoài nữa à tôi nghe vậy có chút chột dạ nhưng cũng nói có b ạ n em nó gọi thôi thế mày trả cho tồn u gấu được bao nhiêu rồi cũng gần nửa rồi tao cũng không muốn bỏ mày làm cái đấy đâu nhưng như thế thì mới có tiền trả nợ cũng chỉ là đi hát uống phải câu bia không thỉa đâu nhưng mà đ ủ n g vớ vẩn là được rồi dây phải thằng có vợ lại xét việc chị ly là người bảo tôi cố gắng mồi trài vài ông khách rủ dê đi hát rồi lấy tiền bo đấy là lý do vì sao tôi đi làm phải mang theo quần áo để tiện thay đi đến con đường đấy trong mắt mọi người tôi cũng đã trở thành loại gái vớ vẩn rồi nhưng tôi không trách chị bởi mọi việc là do tôi quyết định hơn nữa cũng nhờ nó mà tôi mới sống nổi đến bây giờ em biết rồi mà hôm tao gọi mày không được là mày đi với thằng nào đấy kiệt phải hỏi tao mà tao có biết đứa éo nào đâu bạn của em chứ hay bạn nào mà tao éo biết em mới quen thôi chị không phải lo đâu ờ đấy cứ nói cho hay vào giờ có làm được không c ớ m này chị cứ như mẹ em ấy à nhắc mới nhớ thế mẹ mày sao rồi đây mẹ em ra cây rút lương rồi gọi điện về hỏi luôn để gửi tiền ừ rồi làm lấy phải hôm nữa sắp xếp mà về thăm bà ấy một tí em biết rồi cô nói chuyện chỉ dừng lại ở đấy nhìn thấy mặt chị ly vẫn còn buồn nhưng tôi cũng không nhắc đến chuyện cũ sáng hôm sau chị ly đưa tôi đến chỗ làm ở gần đấy cũng có cây atm nên tôi chỉ đi bộ lại vào rút tiền lương tháng này còn được bốn triệu thêm nữa tôi đang còn rút tiền đây ít cũng gửi về cho ông bà lấy hai triệu tôi gọi điện cho bố mẹ thế nào rồi bố vẫn đang nằm điều trị thôi chưa có gì lo ngại cả tôi nghe g i ọ n g ông còn sút khẳng đặc lại cảm thấy thương sông mũi theo đó cũng c a y xè chiều nay con ra ngân hàng gửi về hai triệu bố cầm tạm đóng tiền học cho thằng t í rồi ít hôm nữa con về thôi mẹ không phải gửi nữa để đấy mà lo sinh hoạt bố ở đây xoay sở được tôi nghe vậy cảm thấy có gì đó hơi l ạ lạ ở nhà có chuyện gì không bố t h à n h t í đâu cho con gặp nó nó học về là chạy ra quán l à o rồi để tối nó về bố bảo nó gọi cho mày không hiểu sao trong lòng tôi cứ có cảm giác có điều gì đó nhưng không thể biết được cũng n ả y v â n g một cái rồi chào ông mà t ắ t máy cuộc gọi vừa dứt tôi mới gọi điện cho cô gái kia chị tối n a y nhé ok gặp ở đâu tối nay chị bịt khẩu trang á ok trồng nắng che lại, rồi cùng bạn che trước nhà lại rồi chỉ mặt con đấy cho chị. đợi đứng tầm luôn,、okay, tố gặp đánh xong lấy tiền nói rồi tôi cũng tắt máy quay lại nhà hàng để làm việc buổi chiều hôm đấy chị ly đưa tôi đến chỗ làm tôi cũng dạy chị ấy không cần phải đón vì đi gặp bạn 8 giờ làm, thì tôi đã xin ta thì làm đã chị Dung gọi về sớm m rồi ộ đi ta chiếc t x i đào i điểm đến đến hẹn. gần n h Xe hàng h mắt nhìn quanh rồi cũng thấy chỗ tôi liền cùng hai người khác một trai một gái đi vào xe ngồi lúc này chị ta nhìn tôi nói có ảnh nó không đưa tao xem trước tôi nghe vậy mới vội vàng lấy điện thoại ra rồi tìm facebook nó mà đưa cho chị ta đây chị nói đây chồng cũng xin gái phết mũi mới nâng giờ bị đánh chắc đau lắm chị ta vừa nói vừa cười trông vẻ thích thú đúng là đám người xã hội không sợ gì cả còn tôi dù là đã đến đây cùng họ rồi mà trong lòng vẫn không hết căng thẳng lo sợ chờ đợi một lúc mới thấy con linh nói đi ra tôi ngồi trong xe liền lên tiếng kìa nó ra rồi kìa tôi ừ đợi đã, để đi đoạn đã, đây đ nó lấy xe đi một đoạn đã. ở đây người? Tôi nghe vậy cũng im lặng c h i ế c taxi lúc này cũng đuổi theo con linh một đoạn cho đến khi nó dừng xe lại lấy cái gì trong túi thì chị ta cùng mấy người kia liền mở cửa xuống xe rồi lao đến chỗ nó đạp cái xe mạnh một cái con linh không đề phòng nên ngã ra đất bọn họ lao vào lôi cái mũ bảo hiểm nó đang đội ra một đứa lấy kéo cắt còn một đứa cứ đấm bồm bộp phả mặt đứa còn lại cứ đứng hô đờ mờ đánh chết mẹ nó cho tao còn đi cướp chồng người khác người qua đường thế vậy cũng vào can giúp nó thôi đừng đánh nó nữa có gì nói chuyện thôi chị ta nghe vậy lại lớn tiếng nó mất dậy lắm cô ạ cướp chồng cháu còn mạnh miệng thách thức nên phải đánh cho nó chửa đi vì nó mà chồng cháu đánh cháu bỏ cả hai đứa con của cháu không đoái hoài gì loại đấy mà cô còn bay được à c ò n linh lúc này ngồi dưới đất chỉ lo ôm cái mũi mà nói c h ồ nói g đừng mày mờ mày là ai? Đờ c vù khống n g ư ờ khác không? nhiều chồng quá nên éo biết thằng quá gái cướp Mày mồm nào nên nữa đúng không? Loại gái đĩ giả mồm. Nói biết Loại giả éo đĩ rồi chị ta lao vào đạp mặt nó miệng vẫn không ngừng hô còn cướp chồng mọi người xung quanh thấy hung hăng quá cũng không dám can tôi ngồi ở trong xe nhìn phải thật k h ô n g phục khả năng diễn xuất của chị ta mà con linh thì cứ tao éo biết chồng mày cảm giác buồn cười mà hả hê lắm lúc này tôi mới bảo chủ lái xe lái lên rồi mở cửa kính nói bọn họ tất nhiên tôi cũng phải bịt khẩu trang bịt mặt dữ lắm được rồi lên xe đi tôi nói xong thì bọn họ cũng dừng lại quay vào xe ngồi rồi chạy đi thẳng mọi việc xong xuôi tiển nong xỏ phẳng chúng tôi coi như không quen biết đường ai người đó đi tôi quay trở về phòng trọ vẫn bình thường nói chuyện với chị ly như không có gì thật muốn biết ngày mai con linh có còn p h á c mặt đi làm được hay không sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thấy điện thoại có một tin nhắn từ một số lạ với nội dung tao biết là mày cứ đợi công an gọi lên làm việc đi một tin nhắn không rõ ràng bỗng nhiên làm tôi lo sợ nếu là con linh nó làm sao có thể biết được tôi tự chấn an mình dù sao mọi chuyện cũng không để lại một chút dấu vết gì nó cũng không thể mà tôi vậy càng không có bằng chứng tôi cứ lở đi như không biết chuyện gì là được nghĩ vậy tôi cũng vội vàng xóa tin nhắn rồi đi làm bình thường buổi chiều hôm ấy ta làm chị ly qua đón tôi về l i ề nói n này con linh hôm qua bị ai đ á n h ấ y đổ tóc bị cắt lởm chởm lại gãy mẹ nó cái mũi sở đang nằm viện đờ mờ sướng thế tôi nghe vậy cũng gửi gạo hủa theo chị thế ạ cho chết mẹ nó đi chắc là đau lắm đấy đau chứ sao không đờ mờ Nó không bị người bị tôi a tao nữa đánh đánh đĩ cũng người nó Còn đĩ đấy, dù cũng có ngày ăn thêm trận Thì thuê thêm có sẽ đấy Dù quả thực lúc này không có t â m t r ạ n g để hả hê bởi cái tin nhắn hồi sáng còn quanh quẩn trong đầu bỗng chiêu điện thoại tôi vang lên nhìn số lạ tôi chần chừ không dám bắt máy cho đến khi cuộc gọi thứ hai tôi mới nghe alo có phải chị huyền không dạ phải tôi ở bên đội điều tra của công an thành phố hôm nay có nhận một đơn tố cáo chị đánh người gây thương tích mời chị chiều nay lên trụ sở để làm việc tôi nghe đến đây mà cả người cứng đơ lại không nói gì liền tắt vội máy con linh không thể như thế mà điều tra xa nhanh như vậy được bất c h ờ t tôi mới nghĩ đến một người tôi q u ê n mất một chuyện nếu chẳng phải đang gặp với lão già đấy sao tôi lần này quá sải sột rồi bây giờ phải làm sao đây tiếng chuông lại một lần nữa tiếp tục vang lên tôi lo sợ nên vội vàng tắt nguồn điện thoại chị ít ra khi chưa thể tính toán nên làm gì tiếp theo thì tốt nhất không nghe để tránh có gì lỡ lời chúng tôi đi ra quán cơm mua sút đồ ăn sẵn rồi đem về phòng trọ tôi suốt cả quãng đường lại cứ như người mất hồn nên khi vừa vào phòng chị ly liền h í t tôi một cái ê con kia mải sao thế cứ ngơ ngơ như con say nắng thế. tôi nghe vậy nhìn chị có sút lo sợ hay lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi Trong đầu lúc này như tơ vò, tôi, tôi đã đo một hồi rồi mới n h ì chị mà lo lắng nói chị ơi chết em rồi p ụ đánh con linh là em thuê người làm sợ nó đã báo công an là em Vừa nãy chị ó người ở bên Công an ở t ể phố gọi điện nói, họ. không như thế h gọi giờ điện nói việc với biết nay lên nên nào nữa. em Em làm làm trở bây c ly nghe vậy nét mặt đầu tiên là kinh ngạc có lẽ chị không thể tin một đứa khá nhu nhược như tôi lại dám làm chuyện này mày nói cái gì làm mày làm ồ huyền ơi tao không tin được tôi nhìn chị bằng nét mặt có chút khổ sở và sợ hãi em không nói đùa đâu bây giờ phải làm sao hả chị họ hẹn em chiều nay lên làm việc nếu em không lên cha sẽ bị báo về nhà nhưng nếu lên em không biết nên đối phó như thế nào cả chị ly thấy vẻ mặt tôi có vẻ nghiêm trọng nên cũng không đùa giỡn liền ngồi xuống bên cạnh tôi mà nói là mày thuê người làm thật sao hả huyên tôi nhìn chị đành chỉ biết gật đầu một c á i thì chị ly liền đánh vào người tôi con điên này mày làm gì cũng phải nói qua với tao chứ tự ý làm mà không tính toán trước sau cái gì giờ nó báo công an là đúng rồi lão già nó gặp cũng có tiếng đấy éo phải đùa đâu giờ nó mà n h ó n n h é o với lão thì mày ăn đủ rồi con h ạ tôi nghe chị nói vậy càng thêm lo sợ nên mặt đã trắng bệch bây giờ em phải làm sao hả chị liệu có bị đi tù không mày hỏi tao ta o biết hỏi ai nếu lão ta đấm tiền cho bọn công an thì việc mày đi tù còn dễ như trời ấy để tao xem có nhờ vả được ai không nói rồi chị liền im lặng toan tính còn tôi trong đầu lúc này chỉ làm lại câu nói nhờ vả bất chợt một hình ảnh lóe lên trong đầu tôi vội vàng vừa lấy chiếc túi đổ tung ra mà tìm một thứ nhưng không thấy liền chạy lại phía tủ đảo lộn lên chị l y thấy vậy liền lên tiếng mày tìm cái gì tôi nghe vậy vẫn không ngừng tìm kiếm mà trả lời qua loa xanh thiếp xanh thiếp của ai tôi không trả lời chị vẫn lục t u n g đổ đạc lên tìm nhưng không thấy Chị lúc có thế hôm nghỉ Ly lại lời. làm, này tiếp Ta vậy qua sau ợ i giấy dẹp một đống giấy tờ sát đống đ rưỡi n trong cái bóng phòng trong không. cần nghe vậy liền lao ra ngoài, nhìn thấy giác cũng không nghĩ ngợi g giác gì mà vội vàng bỏ túi trước Tôi thấy túi ra ra lao cái cửa có chỉ đó đấy, vậy mà xem mà x vội ố n công g mở tìm cái tục cuộc túi tiếp ra, khi i ế m Sau k bởi ra một đống lộn xộn trước cửa phòng mà tôi sáng lên khi nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ mà trên đấy có in rõ cái tên phan bà duy Phó giám đốc ngân hàng、Sửu、khí、Cái、danh giám ngân Cái đốc dấu tôi h i ế p này Là Duy đưa t khi lần đầu gặp tôi ở nhà hàng hải、sản、phố tôi lần l đầu sản gặp Ở cầm ấy c về vốn chỉ là tấm h phép lịch sự, Không nghĩ phút như Thật e o lương là có chưa sự sẽ đến ngày dùng đến nó Nên mới phút lương tung như vậy. Thật may là vẫn vậy may mới m t Tôi c ầ tấm danh thiếp ấy đi vào trong vội lấy chiếc điện thoại bóng gọi theo con số được ghi trên danh thiếp đ ổ u tôi lúc này không hiểu sao lại chỉ tin duy mới có thể giúp tôi thoát khỏi chuyện này Tiếng bắt thanh tôi trở thoại trên thiếp trùng biết dài người máy, giọng nói alo, nữ, khiến lại điện mới gọi sai chuông cũng nữ, nên cứng họng, nhìn lại số điện thoại trên màn hình và ở danh thiếp đã khớp, mới biết là mình không có chỉ của khớp hề kéo Alo, dù là là và là máy, âm ấy. ở số số. đã đầu bên kia thấy tôi im lặng lại tiếp tục lên tiếng alo ai đấy tôi đoán chắc là cô gái hay xuất hiện cùng duy ngày trước nên cũng không lên tiếng định tắt máy đi thì đầu bên kia chuyển đến giọng nói A i cho cô tự ý nghe điện thoại của tôi dù sao sau này em cũng là vợ anh nghe điện thoại d ù m anh thì có gì không được tôi nghe đến đ ấ y không hiểu sao lại cảm thấy có chút sững người còn chưa kỹ thật m á y thì giọng nói của duy đã kể bên tai ai đ ấ y tôi lúc này có chút c h ầ n d ừ không biết có nên lên tiếng hay không bởi q u ó thực nhờ phát triển này là quá đi xa so với mối quan hệ nhưng nếu không nhờ anh ta tôi thực sự đã cùng đường rồi đành kệ vậy Đã đ ế n n ư ớ c này c ò n đ a n đ o c á i gì. l à t ô i h u y ề n t ô i không thể nhìn thấy được p h ả mặt của anh ta, nhưng s ả m chắc d u y cũng có chút k i n h n g ạ c nên im lặng một hồi r ồ i mới t r ả lời t ô i c ó c h u y ệ n gì. t ô i muốn n h ờ anh giúp m ộ t c h u y ệ n tôi không s ả m chắc anh có đ ồ n g ý hay không nhưng thật sự c h ỉ có anh mới giúp được t ô i chuyện n à y n ó i đi anh có quen ai là c ô n g an t h à n h phố không. Cô đang ở đâu một câu trả lời lạc chủ đề làm tôi ngây người một lúc rồi cũng đáp lại tôi đang ở phòng trọ đ à u địa chỉ đường ở đó tôi đ ế n ngay tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì anh ta đã liền t á t máy chị ly lúc này mới nhìn tôi hỏi mời gọi cho ai đấy tôi đưa tấm danh thiếp cho chị ly đọc cái tên trên đó liền buột miệng nói phan bá duy ơ phó giám đốc ngân hàng dầu khí lão này không phải bạn của anh nam sao là cái lão hôm trước bị thằng chó đạt nó cắn càn một cái đấy tôi nhìn chị không nói gì chỉ gật đầu một cái chị ly thấy vậy lại tiếp lời sao mày có tấm danh thiếp của lão ấy tên duy này cũng không vừa đâu tao đi chơi mấy lần cũng biết qua qua rồi nhà điều kiện quen biết cũng gớm lắm thế nên em mới gọi điện nhờ anh ta nhưng sao mày chắc là lão đấy giúp bọn mày cũng quen nhau đến một lần chưa mấy tôi nghe vậy lại nhìn chị c ó c h ú t e ngại rồi cũng đầy nói thực ra tiền nợ t ô n gấu là anh ta đã trả hết rồi cái gì trả hết tiền duy đấy trả hết cho mày á ơ thế tự nhiên nó đưa tiền cho mày à sao t a o y é u biết chuyện gì thế tôi nay thịnh kể lại mọi chuyện với chị thì chương điện thoại vang lên nhìn d ã y số đắt tiền với năm con số tám ở đuôi là biết duy gọi nên cũng vội vàng thay chiếc váy đầu phục ra chọn lấy một bộ khác m à c vào rồi cầm lấy túi sách đứng dậy mà nhìn chị nói em đi đã mọi chuyện để về rồi em kể sau nói rồi tôi cũng đi ra ngoài ở ngay đầu ngõ đã thấy chiếc xe của duy đỗ ở đấy tôi cũng đi lại mở cửa ghế trên mà ngồi vào duy thấy tôi cũng không nói gì mà lái xe đi thẳng tôi lúc này lại mới lên tiếng thật ra tôi định nhờ anh còn chưa kịp nói hết câu duy đã k cãi ngang tìm một chỗ nói chuyện tôi nghe vậy nên không nói gì nữa chia sẻ chạy mãi rồi cũng đi thẳng vào cổng lớn của một khách sạn mẹ nó muốn nói chuyện có thể lại một quán cà phê nào đấy đâu nhất thiết phải vào trong này húa gì bây giờ là giữa ba ngày anh ta không sợ bị nhìn thấy sao nghĩ thì nghĩ vậy đấy nhưng tôi cũng không lên tiếng dù sao cũng là nhờ vả anh ta nên hiểu chuyện một chút hơi nữa v i ệ chúng này cũng c ẳ n lần g phải h là đầu c tôi đi vào lấy lên máy Duy một mà thang thẳng tầng t phòng hướng nhấn đến Dù ư ớ đi đi r căn Tôi cũng chỉ biết leo đéo theo、sau. Tâm trạng kỳ lạ ở chỗ đã tiếp tôi nhiều cũng chỉ chỗ xúc còn c lần Nhưng tôi vẫn leo lạ đéo đã sau kỳ ở g thẳng cực độ như vậy. Chúng tôi như căn cực độ đi vậy vào phòng đã lấy duy lúc này lại cởi chiếc áo sơ mi trên người vứt lên chiếc ghế rồi lại phía giường nằm xuống trông đ i ề u bộ có vẻ mệt mỏi tôi thấy anh ta nằm đấy cũng chẳng có ý định làm gì hay nói gì nên lại lên tiếng trước tôi muốn nhờ anh lại một lần nữa câu nói chưa được nói hết thì duy tiếp tục cãi ngang tôi hơi mệt muốn ngủ một lát em cũng lại đây nằm đi mọi chuyện để sau khi dậy sẽ nói sao rồi anh ta cũng liền nhắm mắt lại còn tôi chỉ biết n g ư ờ i người đứng đấy trong lòng tôi bây giờ đang dối như tơ vò t â m trạng đâu mà có thể bình yên ngủ như anh ta Tôi cả chút bực bội đi lại chỗ duy, gắt nhẹ lên một tiếng. Tôi bắt tìm không bội đi lại mới cả bực chỗ còn cách nào mới bắt đặc nhẹ lên Duy, nào sĩ tìm anh giúp. Nhưng không không dùng ngủ nói phải thái nếu anh muốn cần như Anh muốn ngủ thì thể thì có độ vậy. ở lời ạ i tôi việc đi mà ngủ, còn nên Anh trước. tôi vừa nói xong duy liền đưa tay ra túm lấy cánh tay tôi kéo ngã xuống sườn g anh ta theo đó cũng giữ chặt lấy eo tôi chẳng buồn mở m ắ t ra tôi thấy vậy liền chống chế lại anh điên à tôi còn có việc phải lo Ở cái công tôi tôi giúp, Tôi mới thành từ hết. tốt nhất phố nhỏ nghe này, an đến lớn quen Nếu muốn nên yên lặng. Tôi nghe vậy mới tự động vậy đều em tự không ó a miệng lại. Khoảng cách chúng cách t i lúc à y ầ n n hiểu ư mức t ô có t h nghe được tiếng thở nặng nhọc của anh. Hình như thở được của y chuyện đang Không gặp gì phải. thì hiểu mệt mỏi thì phải. Không hiểu sao lúc này nhìn dáng vẻ của anh ta như vậy tôi lại cảm thấy có chút thương xót b â y giờ cũng nằm yên không gian đi vào tĩnh lặng thời gian cứ trôi trong không khí như vậy tôi theo đó cũng ngủ đi lúc nào không hay trong cơn mơ màng cảm nhận được bàn tay của ai đấy đang chạm vào khóc cơ thể mình cả người có sự trông sống kỳ lạ khiến tôi mở mắt quần áo ở trên người tôi lúc nào đã bị cởi b ỏ xuống duy ở trên người tôi đưa chiếc môi di chuyển đến từng bộ phận của cơ thể sau khi đã thỏa mãn dục vọng duy mệt mỏi thả người nằm xuống bên cạnh tôi hơi thở có phần gốc gáp nói nói đi Em muốn nhờ tôi nghe vậy không hiểu chuyện lại thấy anh phớt lờ chuyện của tôi nên vội vàng ngồi bật dậy nói không được bên công an họ hẹn tôi chiều nay lên làm việc Anh u tôi được hay h k ô nghe t ì nhìn bình thì thì cũng nên nói thẳng. Duy lúc này, quần áo đã chỉnh quay sang nhìn tôi, dáng vẻ có chút ngông ngang, còn chỉ cái được chục Cũng chưa chết mũi nên nói thẳng. này quần sang dáng ngông nganh, quần, nói. người không định thương trên đến giết gãy giả. Giỏi giấy giám người tôi, hai túi vài triệu. tầy tay thả tờ tật họ Duy quay đu đây Lám là lắm làm áo đã sợ, vẻ bị kể m lo sao? cái có. Tiền Tôi Tôi gì? nghe vậy chợt ngay người một lúc rồi nói nhưng họ nói tôi chiều nay g i ớ i triệu tập thì không thế bọn nó b ỏ em ngồi tù em cũng chịu ngồi bảng chứng không có em không lên bọn nó dám làm gì nếu dám tôi lo còn chiều nay đi cùng tôi tôi sẽ cho em gặp một số người mặc dù trong lòng vẫn l à sợ nhưng không hiểu sao tôi lại chọn tin tưởng duy không phải vì địa vị hay vì duy có tiền mà lời nói của anh không một chút đán đo và vô cùng chắc chắn buổi chiều hôm ấy tôi điện thoại cho quản lý xin nghỉ rồi cũng nói qua với chị ly duy không cho tôi về phòng trọ anh đưa tôi đến một cửa hàng thời trang đồ hiệu nổi tiếng v ố n d ĩ là gái quê tiền cũng không có tôi dùng đồ s ợ quen rồi nên đối với những thứ đắt tiền này quả thật cảm thấy không hợp nhưng vì duy nói đi cùng anh ta gặp một số người có địa vị nên tôi cũng cố lựa lấy một chiếc váy phù hợp nhất mà mặc vào tôi ở trong phòng thay đổi sửa soạn một lúc cũng tiện trang điểm lại khi cảm thấy đã ổn mới đi ra duy thanh toán tiền xong chúng tôi cũng trở ra ngoài c ò n chưa kịp ra đến xe thì một giọng nói vang lên anh duy tôi và duy theo hướng phát ra âm thanh liền quay người nhìn lúc này trước mặt tôi là cô gái đã hai lần tôi gặp mặt một là ở hải sản phố hai là hôm tôi về nhà duy ở bên cạnh cô ta lúc này là một người phụ nữ trùng tuổi nét mặt có phần sang trọng mẹ đi mua sắm sao câu nói của duy làm tôi sợt mình kia là mẹ duy cô gái đi bên cạnh không nhầm là người đã nói dù sao sau này em cũng là vợ anh vậy chẳng phải bắt gặp duy đi cùng tôi như vậy là vô lý sao bỗng nhiên tôi lại cảm thấy chột dạ thì mẹ của duy lên tiếng cái trang nó đến nhà thăm h a y mà mày lại bỏ đi mất hút cả nửa ngày Với đứa con gái vớ vẩn nói rồi anh quay sang nhìn tôi tiếp lời đi nào duy quay người đi lại phía xe tôi thấy vậy cũng có chút ái ngại cúi đầu chào hai người bọn họ một cái rồi xoay người đi theo duy còn chưa kịp mở cửa xe tôi bị một cánh tay của ai đó kéo quay người lại ngay sau đó liền nhận được một cái tát đau điếng từ người đấy tôi kinh ngạc mở tầm ắ t nhìn người trước mặt cả người cứng đở lại không biết nên làm gì chỉ thấy được đôi mắt mình đã trở nên long lành nước duy lúc này quay người lại thế vậy liền túm lấy cánh tay trang mà g ắ t lên cô đang làm cái gì thế t r a nhìn anh bằng nét mặt vô cùng hiển nhiên mà nói em không làm sai một lần em có thể cho、so、qua nhưng đây là lần thứ hai em bắt gặp cô ta đi với anh chắc chắn giữa hai người có gì dù sao sớm muộn em cũng là vợ anh vậy cảnh cáo cô ta để giữ chồng mình thì có gì là không đúng tôi nghe chàng nói vậy trong lòng cũng cảm thấy có chút tội lỗi nếu giữa tôi và duy không có gì thì nói lại khác nhưng quả thật giữa tôi và anh ta lại trên cả mức là bạn bè tôi còn chưa biết nên giải thích như thế nào với hai lần gặp mặt đó thì duy đã lên tiếng h ã y sửa kém như vậy mà muốn bước chân vào làm dâu nhà tôi sao lời duy p h ử a sứt thì mẹ anh với nét mặt bình tĩnh mà lên tiếng nếu là mẹ bảo trang nói làm thì sao duy nghe vậy mới hất tay trang ra đưa tầm mắt đến đối diện bà rồi nói mẹ muốn có con dâu vậy trước tiên hãy biết cách làm mẹ chồng duy chỉ nói với mẹ mình một câu vốn là lạc đề nhưng lại khiến bà có chút tức giận đến nỗi không nói được lời nào Nên lại chào u tiêu y ể n sang mục m tôi mà công kích. cô Tôi không biết cô làm s a quen chuyện con trai tôi. Cũng không nó được cô có trai tôi. biết biết lấy sắp với ợ không. không? Nhưng hôm nay nghe chăng thì phải như thế nghe thích. cô Tôi nay nó nói Nếu còn trọng nên nào đúng không? Tôi nghe bà nói vậy, liền lên tiếng giải làm đấy. vậy rồi biết tự bà Chào v anh duy thật sự không có gì cả xin bác với chị đừng hiểu lầm nghe nói cô làm gái sắt rượu bia phải không nghề nghiệp cũng không phải tử tế h làm gì cũng nên để mặt mũi cho người khác tôi biết cái nghề pg trong mắt mọi người là rất tiêu cực bản thân cũng nhận thấy như vậy nhưng nghe mẹ duy nói vẫn cảm thấy bị xúc phạm nặng nề bỗng duy lúc này mở cánh cửa xe rồi kéo tay tôi đẩy vào sau n g ồ i tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì duy đã đóng cửa lại rồi nhìn đến bà nói giữa con và trang chưa bao giờ đi quá mối quan hệ tìm hiểu môn cưới cô ấy cũng mới chỉ là chủ ý của mẹ con chưa đồng ý mẹ biết đấy t ì n h con không thích bị sắp đặt m ọ i chuyện mẹ đừng l à m quá lên. c ò n c ô g á i này là đi c ù n g con. Mẹ nó i gì c ũ nên g n để mặt mũi c h o n g ư ờ i khác. Mẹ xem thường c ô ấy c ũ n g là đ a n g h ạ t h ấ p các m ố i quan hệ c ủ a c o n đ a n g ở ngoài đường không tiện nó i chuyện, mẹ c ù n g t r a n g đi v u i vẻ. Nói rồi d u y c ũ n g đi sang p h í a bê n kia mở cửa xe ngồi vào rồi nổ m á y đi. t ô i không nghĩ anh ta l ạ i có thể ở t r ư ớ c mặt mình mà lênh tìm phi t ô i q u ả thật có chút cảm động. Anh nó i như thế. không sợ mẹ mình sợ sao duy nghe vậy vẫn chỉ tập trung lái xe không nhìn tôi mà trả lời tính mẹ tôi tôi hiểu bà ấy luôn quan tâm con mình một cách thái quá can thiệp sâu vào cả những việc cá nhân ít nhiều cũng ba mươi hai tuổi đầu tôi đủ hiểu những việc mình làm nên không thích có sự sắp đặt của người khác quen c h à n g cũng chỉ là muốn để bà xuôi lòng còn tôi chưa muốn lấy vợ ở độ tuổi này tôi nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu một c á i anh ta hơn tôi đến chục tuổi tất nhiên suy nghĩ phải khác rồi chẳng bù cho tôi khi trước còn chung sống với đạt chỉ một lòng muốn được hai bên gia đình cho cưới nhau sửa nghĩ lại đúng là tuổi trẻ bồng bột cũng may là nhà tên đấy không ưa tôi tôi mới tránh được bãi phân này duy đưa tôi đến một nhà hàng khá sang trọng tôi nhìn nó mà nghĩ thật may là đã chọn được cho mình một chiếc phù hợp Nếu không quần hàng với bộ quần áo chúng ợ không quá thật theo phòng Tôi đến an VIP mà mở cửa bước vào. Bên trong quá Duy mà mất mặt. một mà mở vào vào. đi đây, đi VIP sao sự cửa bước l c à y phải có đến n ư ờ i lớn tôi u Duy ổ i ngoài liền niềm hỏi. chắc bước cũng khoảng thấy chào Chúng vào nở đứng độ là Vừa tay bắt t dậy đi lại phía b à n ngồi sau một màn giới thiệu qua qua tôi biết được một người trong đây là đội trưởng đội điều tra tổng hợp thành phố một người là phó bí thư tỉnh ủy mấy người kia chức vụ cũng không tầm thường duy lúc này nhìn xa tôi nói nhỏ em r á t rượu đi mấy người này đều là quan lớn chuyện của em chỉ cần vài ly rượu là giải quyết được tôi nghe vậy cũng làm theo đứng dậy mở chai rượu ra rồi rót vào chén của từng người sau khi tôi r á t xong quay lại vị trí ngồi xuống thì một người ở trong số đấy lại lên tiếng chủ duy không định giới thiệu cho anh em biết đây là ai à duy nghe vậy liền cười một cái đây là cô em gái chưa về em thật ra hôm nay mời các anh đến đây cũng có việc muốn nhờ vả nhưng mà để sau đã chúng ta nâng ly trước nói rồi duy cầm chén rượu của mình đưa lên mới ngày kia cũng theo sau tôi vì lịch sự cũng nâng chén của mình cùng chạm vào chén của họ nhưng không uống chỉ n h ó p môi sao phải câu chuyện trả dư tử hậu duy lúc này mới nhìn đến người đội trưởng đội điều tra tổng hợp mà nói anh thành này bên đội anh có phải hôm qua mới tiếp nhận thụ lý hồ sơ một vụ án cố ý gây thương tích đúng không một ngày không biết bao nhiêu vụ chú nói thế thì anh biết làm sao được chú phải nói tên để anh hỏi mấy đứa cấp dưới xem duy nghe vậy mới nhìn sang tôi tên cô gái kia là gì trần diệu linh người anh tên thành kia nghe vậy mới lấy điện thoại r a bấm gọi cho ai đấy rồi đưa lên tay t ù nga hôm nay có s r không Ừ、um. mày tìm cho anh ngày hôm qua xem có hồ sơ nào tên là trần diệu linh không cố tình gây thương tích nhé ừ xong gọi điện lại cho anh thành nói rồi cúp máy lại nhìn về phía chúng tôi đợi tí để nó tìm rồi nó báo lại nhưng mà làm sao dù nói qua cho anh biết có liên quan đến cô em này à duy nghe vậy nhìn anh ta cười rồi trả lời cũng là chuyện đàn bà con gái ấy mà anh xích mích rồi đánh nhau phải cái n g h e nói con linh k i ề u cũng không bị làm sao nhưng chắc có ít tiền làm giám định sức khỏe nên làm đơn kiện lên thành phố em hỏi anh xem có nhận vụ đấy không thì anh xem xét xử lý nhẹ cho con em em rồi em sẽ cảm ơn anh sau chú lại nói thế rồi anh em có việc nhờ vả thì giúp chứ ơn huệ cái gì để đợi nó báo lại xem cụ thể nói thế nào vậy em xin phép các anh ở đây uống riêng với anh thành một chén tôi nghe vậy cũng v ộ i r á t rượu và chén hai người họ sau khi rượu được uống hết thì cũng là lúc c h u n g điện thoại của thành p h a n g lên anh đây sao rồi không nghe được đầu bên kia nói gì thành liền nhìn sang tôi hỏi em là lê bích huyền tôi nghe vậy liền vội vàng gật đầu vâng thành lúc này mới nói với người trong điện thoại đúng rồi thế đơn tố cáo những gì ừ、um, được rồi chú xem xét xử lý hồ sơ đấy em đẹp một chút con em của anh đấy mà ừ、um, thế nhé nói rồi t h ả n h tát máy nhìn về phía tôi em không phải lo đâu anh giải quyết xong rồi với cả vụ của em bên đối phương không cung cấp được bằng chứng nên cũng không xử lý được tôi nghe đến đây mới dám thở phào một cái nhìn anh ta nói cảm ơn duy lúc này mới lên tiếng cái lão giả dũng trề dạo này làm ăn thế nào các anh có biết không tôi nghe vậy m ớ i nhìn duy có suốt kinh hạc nghĩ anh giúp tôi giải quyết chuyện hồ sơ vụ án thôi không ngờ anh lại muốn điều tra cả lão bổ của con linh một người ở trong số kia lên tiếng trả lời anh lão đấy vừa mới thầu được dự án lớn ở khu mb năm ba mươi vụ đấy cũng ăn được mấy tỷ chứ không ít vụ nào cũng cắt xén nhiều thế mà vẫn chưa bị s ờ gái sao lão đấy khổ lắm tháng nào cũng quả cáp từ người to đến thẳng nhỏ riêng ở gái thành phố này dũng trẻ đứng đầu các dự án còn gì bà vợ của nó tên gì nhỉ em tự nhiên lại quên mất m à nghe nói lão đầy sợ vợ lắm bà hạnh đấy ghê gớm lắm thằng s ũ trẻ lấy vợ nhờ hết bên đường nhà vợ mới có cơ ngơi như bây giờ nên nó sợ là đúng rồi tài sản nghe đâu toàn đứng tên vợ lệch một cái là mất hết em có việc muốn nhờ bà ấy mà không biết liên lạc như thế nào để anh về hỏi mụ vợ nhà anh thì cũng hay quay lại với bà đấy nhưng phải để anh lựa lời hỏi khéo kẻo mụ già lại nghĩ vớ vẩn thì chết Lời anh ta vượt sứt Cả đ á mấy liền lên cười tôi rồi chén mình nâng nay xác cầm rượu ô Duy bảo thật r Hôm em của sự t rất ta hát vui việc đều uống gọi phải rồi đi gọi Có cảm chén anh Anh đến Nên ơn mình nhỉ em em em em m Để ấ cô em l ê người phục vụ Dạo này o n n lắm Mấy g kia nghe vậy liền cười vẻ thích thú lắm mặc dù tôi không ưa làm việc này nhưng có lẽ đây là cách duy trì những mối quan hệ của bọn họ huấn gì duy đã giúp tôi nhiều chuyện Tôi chỉ biết nghe theo. chúng ỉ biết theo. ăn vận nghe h c tôi ăn uống xong thanh toán thì liền đi ra xe rồi hướng đến một quán karaoke lớn trên đường đi duy có d ừ n g lại ở một hàng tạp hóa bảo tôi vào mua phong bì tôi lúc đầu không hiểu nên cũng đi vào mua khi trở lại xe thì duy lấy trong túi quần ra một tờ tiền năm trăm nghìn đưa cho tôi rồi nói em đếm ra lấy hai mươi triệu bỏ vào phong bì tôi nghe vậy nên cũng buột miệng hỏi làm gì thế tất nhiên l à gì có ai giúp không công họ không nói nhưng mình vẫn phải hiểu ý tôi nghe vậy mới giật mình hai mươi triệu sao tôi không có tiền trả anh đâu tôi cho em nợ tính vào đó là bốn đêm duy trả lời thản nhiên làm tôi có chút xấu hổ tôi đâu có bảo anh làm vậy anh là đang ép tôi phải nợ sao không phải em muốn tôi giúp sao nếu không cần thì mai đợi gọi lên công an thành phố vậy tôi nghe thế biết hết đường nói lý Hãy s s u b tôi nghe vậy lại ngây người anh ta tin tưởng tôi đến mức đưa tôi cầm một số tiền lớn này sao anh không sợ tôi ôm nó đi trốn à anh trốn được thì cứ trốn tôi đủ tiền để tìm em về khi đ ấ y tính vào nợ em ngủ với tôi lúc nào mới trả hết anh ta hở tí lại nhắc đến chuyện đấy khiến tôi xấu hổ được muốn tôi cầm tiền vậy để tôi hả phóng cho anh ta xem tôi bỏ tập tiền vào túi sách mà mở cửa bước xuống xe rồi đợi duy đỗ xe gọi lại mấy người kia đã đi vào lấy phòng trước duy lúc này x u ố n g xe đi lại chỗ tôi khi chúng tôi đang định đi vào trong thì một âm thanh từ phía sau vang lên đỡ mở con đĩ ta tìm được mày rồi tôi và duy theo phản xạ quay ngửa lại còn chưa kịp hiểu chuyện gì chỉ thấy một con dao chĩa thẳng về phía tôi một giây sau đó cả tôi và duy liền bị đẩy ngã xuống đất cờ ò đào kéo đến cảm nhận được mùi máu tôi sợ hãi và cố gắng nhìn kẻ cầm dao kia Hắn chiếc mũ lưỡi chai đổi lưỡi mũ r tôi xuống, xung sau quanh nửa cương mặt, nhưng vẫn nhận chính Nó ngay người che chạy đi đó đạt. đã Mọi liền ra mặt là lúc lại này bỏ đấy. chỗ、tôi. Đâu đó cầu có vải lúc à hết thằng bắt ta Tôi sữ rồi. Bắt lấy thằng kia, người rồi. Mó lấy l nó đông người ta rồi. Tôi lúc này mới g ắ n g gượng nhìn sang duy cảnh thầy anh bị lưỡi dao sửa qua làm sách một đường mò đỏ thấm hẳn lên chiếc áo sơ mi trắng anh h ỉ n h ư không biết mình bị thương thì phải nên mặt có chút lo lắng nhìn tôi mà nói với những người đang đứng hiếu kỷ xung quanh ai gọi giúp tôi một chiếc xe cứu thương mọi người xung quanh bắt đầu xì s ầ m to nhỏ ai cũng tò mò nhìn tôi còn tôi bây giờ cả người đau tiếng đến nỗi không còn muốn cử động phía phần eo coi thắt lại mó tủ đầy vẫn không ngừng trải ra cả con dao thái còn cắm thẳng vào đau đến mức tôi tưởng mình sẽ chết đi vậy duy lúc này để tôi nằm ngay ngắn trên đất anh còn để ý kéo chiếc v á y của tôi xuống rồi cởi áo mình ra c u ố n chặt vào vết thương của tôi sát ngay lưỡi dao lúc này một người dân quanh đấy lên tiếng có taxi kìa cho cô ta lên xe đi bây giờ chờ cứu thương đến lúc nào đầu ó o tôi bây giờ t r ò n váng đến mức chẳng còn sức để mà lên tiếng hơi thở cũng trở nên khó nhọc duy thấy vậy liền nhìn tôi hỏi em có thể đi được không tôi nhìn bằng muốn sủ xuống,、lúc、này trong đầu không ngừng suy nghĩ.、Tôi、không muốn chết ở độ tuổi này,、tôi、không muốn người tiễn xanh. còn đường tiền, xin được cái nghề tử thế, lo cho ông、bà. còn thằng nữa, nó thật chết phía cho phải cho nó học hết, học bù cho duy đầu suy tuổi đầu bố bạc bà, bù đôi đã độ được Tôi tôi tôi, Tôi tôi. Tôi dài kiếm cái mời mắt mẹ một tóc trước, tử tế, tí sự sủ lúc lo lớp cả được cả kẻ ở cả không muốn chết tôi muốn được tiếp tục sống tôi khó nhọc nhìn anh nhưng vẫn gắng gượng gật đầu một cái duy trái vẩy mới nhìn lên những người xung quanh kia nói mọi người lùi bớt ra để cô ấy có chút không khí anh cho tôi mượn cái áo duy chỉ đến một người đàn ông đứng gần đó nói khiến anh ta ngây người nhưng sau đó cũng hiểu chuyện liền cởi chiếc áo của mình ra đưa cho duy duy cầm lấy nó quên xuống chân váy tôi để giữ chiếc váy không bị lộ rồi lại nhìn đến người vừa đưa áo nói lại g i ú p tôi đưa cô ấy ra xe anh đỡ hai chân còn tôi sẽ ở trên Cẩn tôi h thương cửa động mạnh. Anh ta nghe chân ậ vậy gật n đừng động cũng liền nâng để đầu đi vết ta t cửa lại nâng chân tôi lên. Duy hướng Duy phía về đồ ầ u xuống giúp, nhưng Duy đều tôi Một tôi thở. Tôi không không vài người giúp. nói nhiều bởi nâng cũng Nhưng cần cao. chỉ cho và khí để đ vì đặt vào ghế sau xe của duy rồi đưa đến bệnh viện mọi thứ vẫn còn tỉnh táo cho đến khi tôi được đặt lên chiếc giường để vào phòng cấp cứu về sau được gây mê nên không còn nhận thức được gì nữa cho đến khi tỉnh lại ở một phòng chăm sóc đã thấy chị ly ở đây từ lúc nào chị vừa thấy tôi tỉnh lại liền lên tiếng này mày thấy sao rồi tao nghe tin mà sợ chết khiếp tôi nhìn chị mệt mỏi nói ai bảo chị biết thế còn ai nữa ngoài lão duy chẳng phải mày đi cùng lão hay sao lão gọi điện cho anh nam rồi anh nam gọi cho tao mà cái thằng cha nam còn nói kiểu nghiêm trọng lắm làm tao sợ phát khóc thế anh duy đâu hôm qua em thấy anh ấy cũng bị thương mới vừa ở đây chắc giờ về rồi tao chạy đến thấy lão cởi trần cảnh tay bị dao cứa qua nên sách muộn đoạn b a n g rồi không phải lo cái mày lo bây giờ là phải bắt được thằng đâm mày kia tôi nghe vậy mới sực nhớ đến thằng đạt nó đội mũ che mặt nhưng em nhận ra nó đờ mờ vẫn là thằng con chó đấy nó còn sống là nó éo tha cho mày đâu huyền ơi tao sợ lắm mày gặp phải thằng khốn hạn rồi Nếu không b ắ tôi được nó, thì mày chỉ có chết thôi. Chắc nó thì t h mày Chắc nghe ó c u y n vậy cũng không nói gì một phần vì cơn đau chỗ phi thương vẫn còn một phần vì tôi thực sự cảm thấy quá mệt mỏi nếu như đài có thể bỏ qua tôi tôi cũng sẵn sàng bỏ qua cho hắn chỉ là hắn lại luôn gây tổn hại cho tôi cũng đừng trách tôi tại sao không thể tình nghĩa Yêu yêu này thì thật, một thì thương nhưng khi Nhìn phía gì có bạc mức tiếc cái gì nữa. Nhìn ra phía ngoài cửa đến nữa. ngoài đã ra sáng ổ thế trời tôi chỉ nhắm h mới lại cũng nửa đêm, qua hôm sau khi tỉnh dậy không thấy chị ly ở đây tôi muốn đi vệ sinh nên đành phải tự g ắ n g gượng dậy mà xịt từng bước một vết thương ở phần eo bị cử động lại nhói lên sau khi rửa qua mặt mũi trở ra ngoài thì chị lì tẩy s á c h một chiếc cặp lồng đi vào thế tôi liền vội lại gần đỡ lấy tôi rồi nói tao chạy ra ngoài mua cháo mẹ nó mải biết tao gặp được ai không tôi lê lết phải bước lại giường ngồi xuống đi một bước cũng cảm thấy phải nín thở vì đau không mời quan tâm đến lời chị nói mà trả lời qua loa em biết sao được còn linh đấy Còn chó chết, đỡ mờ. Mà nó còn nó sưng lên, băng nó người thì éo nghiêm trọng、gì? nó vẫn muốn ở viện ăn vạ à? Thế phủ đơn kiện thấy phải chắc thì Thế ta đỡ mờ, mà mũi, mẹ Mà giờ sao vù vạ phủ rồi. rồi? bẻ gì, éo ở em cũng không biết nữa hôm qua đi ăn với duy anh ấy gọi lão nào ở bên công an thành phố ấy lão đấy bảo lo rồi chả biết sao ừ lo rồi thì tốt lão duy làm được anh nam bảo lão đấy còn quan hệ nhiều hơn cả anh ấy mà lại thêm có t i ề n nữa chẳng có cái éo gì mà không giải quyết được vừa nói chị vừa đổ cháo ra bát đưa cho tôi tôi nhận lấy rồi lại nhìn chị hỏi hôm nay chị không đi làm à tao đi làm thì ai chăm mày bố mẹ mày thì ở quê à nói tao mới nhớ lúc nãy bố mẹ gọi điện tao thấy mẹ đang ngủ gọi không dậy nên tao bảo mày ra ngoài rồi giờ gọi lại xem có chuyện gì không tôi nghe vậy cũng đưa bát cháo cho chị cầm hộ rồi lấy điện thoại bấm gọi s a o phải cuộc gọi không nghe máy cuối cùng đầu bên kia cũng có tín hiệu huyền à con đây lúc nãy bố gọi có chuyện gì thế hả công việc mày ở trên đấy thế nào rồi tôi thấy ông hỏi vậy cũng có chút khó hiểu nhưng vẫn trả lời với bình thường có chuyện gì không bố ở đầu dây bên kia tôi nghe được tiếng thở dài của ông sau một hồi mới thấy ông trả lời bác sĩ nói bệnh của mẹ mày không được khả quan nếu sắp xếp được công việc thì về thăm bà ấy một cái lời nói của ông như búa đánh xuống đ ổ tôi vậy tại sao lại không được khả quan không phải bố bảo chỉ là mới chớm có thể điều trị được sao bác sĩ ngay lúc đầu cũng nói chưa có thuốc chữa khỏi chỉ là nằm điều trị giảm các biến chứng không ngờ bệnh tải phát nhanh đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi tôi nghe đến đây nước mắt liền ứa ra có lẽ người ta chuẩn đoán nhầm ngày mai con về sẽ đưa mẹ lên thành phố điều trị bác sĩ ở đây họ giỏi hơn chắc chắn chữa được huyền nghe lời ba bác sĩ người ta không thể nhầm lẫn được mày xem sao thu xếp về thăm mẹ mày một lát bà ấy dạo này có vẻ yếu đi nhiều rồi tôi nghe vậy không nói được gì chỉ biết nớt lên đầu bên kia bổ tôi cũng tát máy chị ly thấy vậy liền lo lắng hỏi huyền sao thế có chuyện gì à tôi nước mắt ngán giải nhìn chị chị ơi cho em xuất viện em giờ phải về quê mẹ điên à mới phẫu thuật hôm qua hôm n a y xuất viện anh g i á m ký cho mày xuất viện có chuyện gì nói tao nghe xem bố em mới gọi bảo mẹ em bà ấy không khả quan chị nhìn tôi có chút giật mình t h ê m c ả t h ư ơ n g xót sao mà nhanh thế được mày chẳng phải bảo mới bị thôi à bây giờ không ai trong mày xuất viện đâu tôi nghe vậy liền gắng gượng bước xuống giường tung lấy cánh tay chị chị cho em gặp bác sĩ trực em sẽ k ỳ cam kết chịu rủi ro khi xuất viện chắc chắn họ đồng ý chị giữ lời tôi mà gát lên mày điên rồi không được có muốn về thì cũng đợi mấy ngày nữa bây giờ người ngợm như này mày đứng còn không nổi thì về làm sao nhưng bây giờ không về em chỉ sợ sau này không kịp mẹ cái mổ mày tỏa nói h ở cái gì mà không kịp lời chị vừa nói xong thì phía bên ngoài liền có tiếng nói p h ọ n g vào đây phòng này này bác tôi và chị ly theo đó cũng nhìn ra phía cửa người bước vào làm tôi giật mình mẹ duy bà ấy đến đây làm gì bà thấy tôi ngây người liền lên tiếng đúng là vô g i ả s dục có khác c ặ p người lớn cũng không biết chào tôi nghe vậy mới giật mình cúi chào bà một cái bác bà lúc này tiến lại chỗ tôi nói cô đừng nghĩ là tôi đến thăm cô tôi chỉ đến nói cho cô biết đừng có gặp thằng duy con tôi nữa hôm qua nó đi với cô Lúc lại về người lại bị tôi h nghe nói chuyện ư ơ n Trang nói g mới biết c là cô bị a đâm nên mới phải nó. Tôi nghe ê n n mới t r ú p ả i Tôi nó. n g h bà nói vậy cảm thấy có chút mắc nợ nên nhẹ giọng xin lỗi dạ cháu xin lỗi anh duy có nghiêm trọng không bác cô còn hỏi có nghiêm trọng hay không à vậy lấy dao sạch thử xem bà mặc dù có quá lời nhưng tôi hiểu nỗi lòng người mẹ nên cũng biết điều vâng cháu thật sự không mong muốn chuyện này mong bác thông cảm đợi cháu khỏi sẽ đến thăm anh ấy thôi cô không phải đến thăm tôi chỉ cần cô đừng xuất hiện trước mặt nó là được tôi nghe vậy không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy buồn nhưng vẫn s ạ một cái chị ly đứng bên cạnh nghe mẹ duy nói trông có vẻ bực tức lắm nhưng vẫn cố nhịn bà lúc này nhìn tôi một lượt rồi nói thêm một câu cô đúng là đồ sao trổi tốt nhất nên tránh xa con tôi ra đen đ u ổ i tự mình cô chịu lấy đừng lôi nó vào loại vô phúc Chị、ly、lúc này nghe bà nói vậy, được nghe không nhịn Lý liền này nói nữa bà vậy g tôi lên Này, cái gì cũng cái phải gì vừa h t nhá không Bà thấy chị o n u y ề n nó còn b năng tính nên l ấ y tay g ã i lại mẹ duy lúc này cũng đáp trả ly đúng là ngưu tẩm ngưu mã tẩm mã vô học thì chơi với loại vô học ly không chịu nổi liền định nhào lên cãi tay đôi với bà bà nói ai vô học vậy bà đến đây nói xỉa x ó a người khác là có học chắc tôi lúc này phải tung lấy chị ly kéo lại nhưng có lẽ ly tức quá nên hất tôi ra làm đụng đến vết thương khiến tôi kêu đau một tiếng chị thấy vậy mới vội vàng đã lấy tôi rồi cố nhịn xuống nhìn mẹ duy nói chúng tôi không tiếc nổi người có học như bà nên mời bà đi cho Lời làm liền lại làm liên lụy lắm ngoài đi vội Coi ngại Thôi đi chị có có cùng cũng có thì Nhìn thấy bà có khẽ nhíu nghe nhìn anh Thế không Thăm thì thăm thấy tránh thì hơn bị vừa vào vậy vàng về từ quay nữa sao? ra rứt rồi sát gì? gì? Duy mày đây mày đây Mày bên bà Bà đến đến nó Mẹ mẹ Mẹ sợ sổ nói rồi bà quay người túm lấy cánh tay duy đẩy ra nhưng anh lại gỡ tay bà rồi nói bệnh viện đông người như thế này Mẹ không muốn mất mặt không thì nhìn trước đi đi. về Bà nhìn duy tức tối lúc ắ mắm m hậm một nhưng có lẽ biết không nói được anh nên hậm hực bỏ đi. còn không quên để lại một câu, cá không ăn mắm, cá ươn. hực được có câu Cá cá lẽ lại l biết bỏ đi để Duy lúc này mới đi lại chỗ tôi nhìn một lúc rồi mới lên tiếng công an đã vào cuộc v ụ này rồi em có muốn kiện hay không tôi nghe vậy mới sứt mình nhìn anh duy là đang giúp tôi lấy lại công bằng sao tôi đến giờ vẫn không hiểu tại sao anh ta lại luôn giúp đỡ tôi nhiều đến như vậy chỉ có điều tôi bây giờ nửa muốn kiện nửa muốn không duy thấy tôi t r ầ n chừ lại tiếp lời nếu em không muốn kiện thì tìm người đánh thằng đấy một trận đến chừa còn nếu muốn chỉ việc nói tất cả mọi thủ tục tôi lo chị ly nghe vậy liền chen vào giết được nó thì giết chứ đánh nó là gì mày kiện đi bỏ tù mọt gông nó tôi cảm thấy dối như tơ vò Thật sự chị ỉ muốn thăm mẹ mình. quê Suốt cuộc, tôi có nên kiện hay không? về tôi hay h có c ly thấy tôi cứ chần chừ không trả lời liền huynh hẹn vào vai tôi một cái rồi nói mày còn suy nghĩ cái gì nữa hay là còn thương xót cho thằng chó đấy đờ mờ bị nó đánh cho tí chết mà vẫn còn vấn vương tao cũng đến chịu mày không hiểu sao lại không muốn suy hiểu lầm nên tôi nghe chị nói vậy lại liền giải thích Không kiện phải, chỉ cũng muốn kiện nó, Chị là sợ làm lớn, i em lỡ mày biết chuyện. Chị biết đấy, mẹ em làm mẹ mày bố là lỡ sợ b ế tôi nghe vậy nhỉ duy có chút giữ người biết anh ta có địa vị có tiền muốn làm gì cũng được chỉ là không ngờ một người như anh ta lại chịu bỏ tiền và thời gian cho một cô gái quê như tôi cho ò n n ớ ngày đầu gặp duy, anh tiên tiền gặp là Duy, đầu đầu khách h một vị c bỏ tôi một từ rãi rộn cách như vậy, đến ấ y có chút một thiện ngay cả bây giờ số tiền nợ của tên tôn u gấu cũng là duy trả vụ việc đánh con linh cũng là duy giải quyết và lời này anh lại ra mặt phỉ tôi lấy lại công bằng người đàn ông này tôi sớm đã để tâm đến rồi nếu không tại sao lại phải chạy đi nhờ anh ta giúp đỡ bảo tôi p h ư ơ n g vấn thẳng đạt tôi chỉ sợ tôi sắp ngủ ngốc mà trào cao mất rồi tôi nhìn duy cũng chẳng c h ầ n trừ gì nữa mà gật đầu một cái tôi phải làm gì duy nghe vậy nét mặt vẫn bình thản trả lời em chỉ việc nằm đây dưỡng sức tôi sẽ cho người viết đơn kiện gửi lên nếu có thể thì vài ngày nữa sẽ có công an đến bệnh viện lấy lời khai em chỉ cần kể lại mọi chuyện cần thiết hơn tôi sẽ làm một tờ giấy giám định sức khỏe tăng thêm vài phần trăm mặc dù không đủ để tử hình t h ằ n g đấy nhưng ít ra sự việc này cũng sẽ không làm lại lần nữa tôi nghe duy nói vậy mà trong lòng không khỏi cảm kích mà lên tiếng cảm ơn được rồi tôi còn có việc phải đi trước hai người nghỉ ngơi đi nói rồi duy cũng quay người trở ra phía ngoài tôi lúc này mới sực nhớ ra còn chưa kịp hỏi vết thương của anh thì người đã chẳng thấy đâu rồi chị lì lúc này lại nhìn tôi mà lên tiếng ôi rời nhìn cái mặt mày kia ngậm cái mồm lại hứng được cả chậu rồi đây này tôi nghe chị nói vậy lại bật cười nhưng ngay sau đấy lại phải n h ă n mặt vì ảnh hưởng đến vết thương khiếp chị nói kinh thế em chỉ là định hỏi anh ta vết thương sao rồi thôi dù gì người ta cũng giúp mình mà chị lì đỡ tôi lại phía s ư ở n g nằm xuống rồi lại nói tiếp này tao thấy lão duy được đấy mày vừa đẹp trai không những có tiền mà còn làm phó giám đốc của tiền người éo gì đâu mà ok thế tôi nhìn chị buồn cười mà chỉ có thể mêu m á u vì vết thương cái gì mà phó giám đốc của tiền ơ t h ầ éo đúng à ngân hàng không phải là chứa tiền à nói chung nó hơn cái thẳng trên răng dưới kia của mày nhiều cái bà này ai là của em chị đừng nhắc đến thẳng đấy nữa em thấy hãm quá rồi mà giờ mới thấy hãm à t a còn thấy nó bốc mùi t ừ lâu rồi mà éo hiểu sao mẹ vẫn ở với nó được mấy tháng trời tôi nghe chị nói vậy cũng chỉ biết thở dài dù sao cũng là tuổi trẻ không pha phốc thì không thể hiểu hết được lòng người cuối cùng vì chị lì nhất quyết can ngăn nên tôi cũng đành phải nán lại bệnh viện vài ngày nhưng cũng liên tục gọi điện về cho bố tôi để biết được tình hình trong những ngày này công an từ trên thành phố có đến gặp tôi tôi cũng theo lời dạ d à của duy mà nói chuyện với bọn họ mọi việc tưởng chừng như phức tạp nhưng quả thật duy đã lo hết nên tôi không phải làm gì chỉ có m ộ tôi bệnh nhân h t Tôi thấy a nghe h đi vào c ũ n bước xuống giường xuống lên tiếng Tôi mà k ô không n Anh không cần ngày nào cũng g sao rồi đ m cơm vậy à o cho Ở bệnh viện căng tin lồng giường nằm xuống căng tin thể chiếc phía chiếc thích về v Tôi đi lại đưa chiếc cặp lồng cho tôi Rồi đi có có được cặp cơm gấp tự mua Em Duy đưa để mai tôi mua ở cho em. tôi ở cũng ă n tin nghe g Tôi cho c em vậy chỉ biết im lặng đổ cơm ra rồi ngồi lại g i ư n g ăn duy lúc này lại nằm đấy cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi mất tự nhiên phải lên tiếng anh có thói quen nhìn người khác ăn cơm sao duy nghe vậy lại bình tĩnh trả lời tôi đang nghĩ thôi nghĩ nghĩ gì mà phải nhìn người khác ăn cơm chằm chằm như thế tôi đang nghĩ sau này nếu có tiền thì chắc sẽ cho em mượn cứ cộng vào một sổ nợ rồi tính đêm mà trả lời lãi cũng không nhiều nhưng không lỗ là được tôi nghe vậy liền đỏ mặt anh bị điên à tôi điên mà giải quyết được việc của em sao hơn nữa tôi vẫn còn nhớ số lần em nợ tôi đấy tốt nhất nghỉ ngơi cho tốt đi mà lấy sức trả duy nói vậy mới làm tôi sực nhớ đến một chuyện liền nhìn anh nói tôi muốn ngày mai xin xuất viện duy khẽ nhớ mày nhìn tôi hỏi làm gì về quê mẹ tôi đang ốm nặng anh nghe vậy cũng không thắc mắc gì nữa mà hỏi vết thương thì sao đỡ nhiều rồi đợi lành là rút chỉ được vậy để sáng mai tôi bảo bác sĩ kiểm tra một lần nữa rồi làm thủ tục xuất viện tôi ngủ một lát khoảng một rưỡi gọi tôi dậy nói rồi duy cũng nhắm m ắ t lại tôi thấy vậy cũng không làm phiền nữa dậm qua bát đũa rồi lại giường nghỉ ngơi buổi chiều ngay sau khi duy vừa rời khỏi thì một vị khách không ngờ đến thăm tôi người phụ nữ này khi trước còn váy đổm sang trọng bây giờ chỉ đơn giản trong bộ quần áo hoa cũ người già t ạ i bà cầm một túi hoa quả đi vào tôi vừa nhìn thấy bà liền giật mình mà ngồi dậy bước xuống giường nói ồ bác bà lúc này nhìn tôi niềm nở mà đi lại đỡ lấy tôi ấy không cần phải ngồi dậy c h á đang bị thương mà cứ nằm nghỉ ngơi đi thấy thái độ của bà có chút k h a i trước cũng làm tôi không hiểu bác sao bác lại đến đây bà đi lại đặt túi hoa quả lên chiếc tủ nhỏ rồi nói thằng đạt nhà bác nói chót làm việc ngu ngốc bác là mẹ nó cũng hiểu được sai trái nên đến đây thăm hỏi c h ó n g một chút Mặc là mẹ làm cảm làm tâm việc trước cũng của cháu Bác cũng dù Đạt Đạt đáng đã đơn đâu Lại ạ tôi tôi thấy rứt là lời này ngày này bà người nữa Nhưng không ngay nói kiện Vâng, không không cần phải bận gây Hồi với hiểu rồi ra rẻ sao vì phải quá sao sao lại không bận tâm được ta thấy bảo nó dùng dao đâm đến thủng ruột phải lắp ruột giả mà tôi nghe vậy cũng chỉ biết cười gượng t r o lòng cái thủng ruột này là do duy bỏ tiền ra để làm hồ sơ bệnh án thêm nặng còn thời gian tôi cũng chỉ bị đâm vào phần eo không quá sâu thôi dạ dù sao cũng không nghiêm trọng đến tính mạng là được rồi bác bà vừa nghe tôi nói vậy liền thay đổi sang nét mặt hớn hở mà nhẹ giọng nói cháu nói đúng quan trọng là vẫn giữ được tính mạng đúng không huyền này bác thời gian đến đây cũng có chuyện muốn nói với cháu chuyện gì bác thời gian t h ằ n g đạt nó i sai nhưng còn d ạ i thì cái mang cũng như cháu nói dù sao cũng không nghiêm trọng đến tính mạng hay là cháu coi như t h ư ờ n g bác đang còn phải lan lưng trả nợ cho nó mà rút đơn kiện được không tôi thấy bộ dạng bà như vậy cũng gần như đoán được ý của bà khi đến đây chỉ là Cháu hiểu được nỗi lòng của hiểu như nỗi người lòng mẹ bà á c nhưng nếu lần y cháu bỏ qua cho c qua bỏ Đạt, nghe sắc Đạt sẽ k ô không? không không n chuyện nữa không? Có lẽ bác không biết, đạt còn khốn nạn với cháu rất nhiều điều, không chỉ riêng việc này. n g gây g tìm biết, Đạt rất cháu Có bác cháu chỉ việc h điều, lẽ Bà với tôi nói dòng ý từ chối nhờ vội vàng rưng rưng nước mắt huyền à bác xin cháu bác chỉ có mỗi nó là đứa con duy nhất ba nó sở lại mất sớm nếu nó bị xử tội vậy còn mỗi mình bác sống một thân một mình Còn như cháu như nghĩ đến vì ngày tôi r ư ớ c có ăn ở cùng cho bác nó nó nó. ăn lần này, nhất định quản ở mà bỏ qua cho nó lần này. Bác nhất định sẽ quản sát t sẽ nhìn bộ dạ bà như vậy mà cũng cảm thấy mùi lòng chỉ là nếu rút đơn kiện bây giờ vậy chẳng phải là có lỗi với những việc duy đã làm hay sao tôi thấy bà khóc lóc cũng có chút trần trừ rồi mới nói e đạt lớn rồi b á c hãy để anh ấy tự chịu trách nhiệm với việc làm của mình nếu bác cứ vì thương con mà bao che đạt như vậy sẽ làm anh ấy không bao giờ thay đổi được bác hiểu nhưng người làm mẹ này thật sự không thể nhìn c o n mình mất đi tương lai được huyền coi như bác cầu xin cháu hãy bỏ qua cho nó mà rút đơn kiện đi mà dù biết có chút phũ với tấm lòng của người mẹ này nhưng tôi cũng phải lên tiếng bác thông cảm đơn cháu đã gửi đi rồi thì không thể rút được ai ngờ tôi vừa nói xong nên mặt bà liền thay đổi Đứng bà ậ dậy t tiếng Tao lớn nói, Tào đã nói đến thế rồi mà mày còn không chịu không Đúng lật à mày, Bà con tao vô phúc tao loại loại vô gặp phải Với loại loại gái l đĩ bà lật mặt nhanh đến nỗi tôi còn không kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy bà đi lại phía tủ cầm túi hoa quả đi ra còn không quên để lại một câu tao sẽ không để tương lai của con tao bị một con đĩ như mày phá hủy tôi nghe vậy cũng chỉ biết cười d i ễ u một gái quả nhiên con người không chỉ có một mặt lúc họ nhờ vả cầu xin thì luôn tử tế nhưng nếu mình không đáp ứng được thì họ liền lật mạch còn nhanh hơn cả lật bàn tay tôi đi ra đóng lại cửa phòng thì chuồng điện thoại vang lên vội quay về phía giường cầm lấy nó là bố tôi gọi bố gọi con huyền ơi thủ x ế về đi con bệnh viện đã trả mẹ mày về nhà rồi dạo nói của ông tôi nghe rõ được sự run rẩy mọi thứ m ặ dù đã được dự đoán trước nhưng n g à y tin này vẫn không khiến tôi bớt bàng hoàng nước mắt v i thức cứ chảy ra tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì cả liền tắt máy mà vội vàng đi lại chỗ túi đồ thay bộ quần áo bệnh nhân cầm số tiền ít ỏi mang theo s ự c h ữ rồi đi ra ngoài không xin phép cũng không nói với ai cứ thế mà ra khỏi viện với đôi mắt đỏ hoe mọi thứ t r o n g mắt tôi bây giờ là chỉ một đường trở về quê nhìn thấy mẹ mình nhất định phải được nhìn thấy bà lần cuối tôi chạy lại chỗ lại mấy nhận g ư ờ i rồi xe ôm ố i nói Chú ơi, con ra biến điểm liền vội vàng lấy chiếc mũ bảo hiểm đưa tôi lên xe đi Tôi thoảng Chú chở khách không cho cháu, ra 30 nghìn nhá h con bảo cũng nở vàng Lên n gặp Bác ra ra đưa xe xe xe ôm kém mũ đầy lấy Dạ tôi nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm rồi lên xe trong lòng lúc này nóng như ngồi trên đống lửa cảm giác có lo sợ hơn rất nhiều khi bị mời lên công an thành phố xe chạy ra đến nơi tôi mới biết giờ nghe à y rất bắt thảy thất. khó xe về n ỏ qua ngỏ n lại rồi ì n trên điện định giờ thoại mới quyết định đi quyết x ôm vậy ề về nhiều Cháu có việc gốc mà giờ đợi xe rất lâu, chạy thảy thất hết nhiều không? nghe lâu v giờ đợi mà ôm bắt bắt Bắt rất xe xe liền tính toán mới ộ t lát rồi nhìn tôi bắt thấy thì Tôi là lấy luôn. rồi rẻ nói bài sinh viên nên lấy rẻ thì đi nhìn Cũng nhưng nên nghe xa đấy, vậy m phổi lục tủ sách của mình đ ế m lại vì ở viện mọi cái đều là duy lo hết ăn uống khi chị ly mua khi duy đem vào nên tôi chẳng mang nhiều tiền đếm đi đếm lại cũng chỉ được ba trăm i rưỡi nếu tôi đợi bắt xe khách thì chỉ mất p h i chục nhưng thực sự lúc này càng về sớm được phút nào càng hai phút đấy tôi nhìn bắt xe ôm cả chút ái ngại nói ba trăm l rưỡi được không bác tại cháu đi gấp nên không đem theo tiền thôi được rồi lên xe đi tôi nghe vậy liền vội vàng ngồi lên xe chạy mất hơn một tiếng mới đến được thị trấn bà bác ấy chạy thêm một đoạn nữa nhà ư đường n g có lẽ v o nhà tôi khá sâu và thừa thớt sâu và nằm ê n cũng có phần chừng. Tôi để phải trả tiền Nhà bác bộ có ấy phải xe Tôi trả tôi rồi đi để về. Nhà tôi là mãi cuối con đường đất đáng nguồn ngang hai bên ven đường là cái cối màu um tùm nhà thì thưa thớt c â y nhau đến v h ả i mét đi một mình vào đường này chắc ai cũng sợ bảo sao bác sĩ ô n g không dám chở tôi vào quá sâu cơn cuối con đường là một căn nhà mái ngói lù ụ sụp với khoảng sân không quá rộng Đến được. được đóng đã đầy Đấy cổng cũng lớn nhớt Xung quanh những hàn bằng luồng nhà cả cái cửa chỉ có các cây luồng cụ kĩ đã phủ đầy rêu. Đấy là nhà của tôi. pha ra thể phủ là là là rào một tấm rêu. kĩ vừa bước chân qua cánh cửa cổng đã nghe thấy tiếng của cô sáu em gái bố tôi thế con huyền còn trông mò mặt về à mẹ nó sắp đi đến nơi rồi đây này cô sáu trước giờ vẫn luôn nói giọng khó nghe như vậy cảm giác cô ấy không ưa tôi từ nhỏ có lẽ tôi hơn con gái cô ấy v ề mọi mặt cái này là do người khác nói lại với tôi với cả khi ông nội tôi mất ông bà liền cho bố mẹ tôi mảnh đất này không chia s á t gì cho cô sáu đấy là một phần cũng nên tôi nghe thấy cô nói vậy liền tức giận đi thẳng vào sau nhà nếu cô đến chỉ để nói mấy lời khó nghe thì cô về đi nhà cháu không hoan nghênh bố tôi lúc này nghe thấy giọng của tôi liền chạy ra huyền về rồi à con tôi nhìn thấy ông trong chiếc áo sơ mi trắng đã ố vàng rộn thù thình với chiếc quần vải ống cao ống thấp gương mặt sạm nắng đã có phần gửi đi nhiều mà cảm thấy thương xót nghẹn ngào nói bố ừ vào đi con và o thăm mẹ mày đi cô sáu lúc này nhìn thấy tôi bắt đầu dùng ánh mắt soi xét rồi bĩu môi nói h ớ m đúng là lên thành phố có khác vừa học vừa làm mà trông có vẻ xí sớ nhỉ bố tôi nghe vậy cũng lên tiếng quát cô vừa vừa phải phải thôi nhà thì đang r ồ i hết lên mà cô cứ l ứ n g đấy mỉa mai nó cô sáu cũng chẳng vừa liền quặc lại bố tôi em nói sai à anh nhìn xem xem nỗ ăn mặc mấy đồ này cũng phải mấy trăm nghìn thế mà để bố mẹ nó ở nhà mặc đồ chóc vá tháng gửi về được vài triệu bạc thì lo cái nỗi gì tôi nghe vậy nhìn cô lừa một cái còn hơn con na nhà cô cũng chỉ kém cháu một tuổi nhưng không phải cô vẫn đang phải nuôi nó từng bát cơm sao Cô ấy nghe vậy cũng ấy vậy nghe tôi ứ c lắm, lại định nói t nhưng tiếng nên cũng đành bị bố tôi quát một tiếng nên cũng im. Tôi, tôi im. lúc này đôi i giường vào về nhà, sau phía nhìn mẹ t n ằ mắt n h m m ắ với hơi ngồi thở nhọc. Thành cạnh, bình tí tay nạng ngay bên bóng cầm cạnh oxy, pop đã ấ y máy này là lúc một tim. mắt Tôi chiếc nhỏ nhịp đôi đo đ đỏ ngầu s ô n g mũi cay x è đến ngày thở nhưng ư ờ i phụ nữ dáng vẻ khắc khổ nằm đấy với phần bụng đã trương phỉ lên mà ngại đắng cả cổ họng Từng bố tôi lúc này đi lại ông tuy không khóc nhưng tôi hiểu được ông đang cố gắng giữ bình tĩnh để làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho hai đứa con của mình nói chuyện với mẹ đi bà ấy vẫn còn nghe được đấy tôi nghe vậy cố gắng nén lại cảm xúc của mình nhưng không hiểu tại sao nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn khiến giọng nói cũng trở nên khó nghe mẹ ơi còn xin lỗi còn xin lỗi còn xin lỗi đấy là tất cả những gì tôi muốn nói với bà tôi muốn xin lỗi bà vì năm xưa đã phải gánh chịu bao nhiêu khó nhọc để sinh tôi ra tôi xin lỗi bà vì suốt những năm tháng về sau để bà vất vả nuôi tôi lớn tôi xin lỗi bà vì năm 18 tuổi còn tuổi chưa đã ỡ đẩn được đ gì rời khỏi bà mà lừa ê n thành sống bon chén. xin Tôi phố bà lỗi l vì đã lừa dối một điều mà biết nó sẽ khiến bà thất vọng nhưng vẫn phải làm tôi xin lỗi bà cả quãng thời gian rời x a này lại chẳng thể cho bà nổi một cái ôm t ỉ n h nghĩa tôi xin lỗi bà vì tất cả những món nợ này sẽ không bao giờ có cơ hội để trả nữa điều tôi hy vọng nhất lúc này chỉ mong bà có thể mở mắt nhìn đứa con gái của mình đã trưởng thành rồi hãy rời đi Bố Bản bố bệnh biết Bác tôi tay thụt một trong Thì tiếng tôi thì Thôi thì bệnh tình công Cô thôi đi việc vai hai lời ủi im giờ im lại nói với Liễu rồi đấy. Bác sĩ cũng nói rồi chứ gì cũng đi lúc lên lặng lặng lúc lên của con chịu của chị cũng cũng Chứ cũng này đến mình Như an nãy này Anh này Anh đấy Đã đứa sao sáp sáu sĩ vì gì hay là trả lại mấy cái máy móc này cho bệnh viện đi tao cũng đỡ được một khoản tiền tôi nghe vậy liền tức giận quay lại nhìn cô ấy mà lớn tiếng cô im đi liên quan gì đến nhà cô mà cô can thiệp vào cô sỏ lúc này trừng mắt nhìn tôi sao không liên quan đến tao mày có biết mấy cái máy móc này là tao cho bố mày mượn tiền để thuê cho mẹ mày không tôi nghe vậy quay sang nhìn bố bố mượn cô ấy bao nhiêu Bố tôi c ò nói trước trả lời, Thì cô ấy đã chen ngang vào. Tiền thuê cô chen kịp lời ấy máy đã ngang vào m r cả đồ linh tinh, chậu, phích, rồi khăn là tôi tôi tiền rồi trả Nói rồi, tôi liền lục trong túi mới sực n h ớ ra có mấy trăm bạc trả tiền xe ôm cả rồi lúc nãy trên đường về cũng quên không ghé vào cây rút nên đành nhìn cô ấy nói tôi quên không đem tiền mặt ở đây để lát nữa tôi ra ngân hàng rút về rồi sẽ trả cho cô cô sáu nghe vậy lại cười khẩy một gái ôi giới tưởng thế nào mang tiếng lên thành phố là mấy năm trời mà mẹ sắp chết cũng không đeo nổi được một nghìn về nghe cô ta nhắc đến từ mẹ sắp chết còn làm tôi thêm điền tiết liền đứng bật dậy đẩy cô ta ra ngoài mà to tiếng cô bảo ai sắp chết đi đi ra khỏi nhà tôi à con này láo mày đuổi cả cô của mày đúng là không được ai dạy phải không bố tôi lúc này chạy đến kéo tôi lại huyền mẹ mày đã như thế rồi đừng để bà ấy phiền l ò n g nữa mau vào trong đi để bố nói chuyện với cô sáu tôi c ò n chưa kịp nói lại gì thì cô ta đứng ở sân gào lên chuyện gì nữa anh thấy nó mất dạy chưa đánh đuổi cả em của anh đấy còn không dạy lại nó có ngày nó cũng tống cổ anh ra ngoài cô ta không chịu y miệng c ả làm tôi điên máu hơn v ớ i lấy chiếc ghế nhựa gần đấy cầm ném thẳng ra ngoài c út Cút tôi. khỏi nhà tôi. bố tôi thấy vậy liền quá lớn huyền mày có thôi đi không hay để tao chết mày mới chịu tôi lúc này mới bình tĩnh hơn một chút thì cô ta vẫn chưa chịu để yên đấy đúng là còn mất dậy mẹ mày chắc đau lắm mới đẻ ra được cái loại mày còn sáu nữa mày mà không rời khỏi đây mày có tin là tao đánh mày không bố tôi thực sự tức giận quá lên l ò n g cô ta cũng sợ chết khiếp cô nói thêm v à i c â u mỉa mai rồi cũng quay đít đi ra tôi lúc này mới đi vào nhà nhìn thấy thành tí vẫn còn ngồi đầy thút thít liền đi lại xoa y đầu nó mà cũng nức nở theo bỗng lúc này xu điện thoại vang lên tôi đi lại lấy trong tù ra l à duy gọi nhưng cảm thấy tâm trạng không ổn nên không bắt máy mãi cho đến cuộc thứ tư của anh vì nghĩ tôi khi đi quên không nói với ai sợ mọi người lo lắng nên mới bắt máy alo đi đâu sao không nói với a i tôi có việc g ấ p nên không kịp nhán lại có lẽ d u y nghe được giọng nói của tôi c ó chút khác lạ nên giọng của anh cũng c ó chút thay đổi em đang ở đâu tôi nghe anh hỏi vậy cố kìm nén tiếng nước xuống mà nói tôi về nhà rồi đưa tôi địa chỉ anh hỏi làm gì còn làm gì nữa tìm em tôi sợt ngây người một chút vì câu nói của anh tìm tôi làm gì đầu dây bên kia bỗng im lặng một hồi rồi mới trả lời đòi nợ tâm trạng tôi còn đang như ngồi trên đống lửa mà anh ta còn có tâm tình để đuổi như vậy tôi quay người đi ra bên ngoài cửa nói nhỏ nhà tôi đang có việc anh yên tâm đi tôi sẽ không trốn nợ của anh đâu tôi không bắt em phải trả ngay lúc này chỉ là tôi muốn nhìn thấy em để chắc chắn an toàn tôi lúc này nghe vậy thật sự đối với anh ta là có chút sàn ghét bởi nghĩ đơn thuần là anh ta thực sự sợ tôi trốn nợ nên cũng nảy đưa cho anh ta địa chỉ còn chưa đến khoảng một tiếng sau khi tôi nói địa chỉ thì c h u ô n g điện thoại lại vang lên khi tôi đang giúp mẹ mình lao người nhìn cái tên hiện trên màn hình liền quay sang nói với em tôi để ý mẹ nhó chị ra ngoài một lát rồi lại về thằng tí em tôi nó còn nhỏ nhưng hiểu chuyện lắm nói t h ấ y tôi nói vậy cũng biết được điều sẽ xảy ra nên nhìn tôi nói nhanh về chị nhó tôi nhìn nó mà chỉ biết đỏ mắt hiểu được ý nói là gì nói là s ự tôi không kịp ở cạnh bà đến những giây phút cuối cùng tôi cố nén xuống nước mắt g ử t đầu một gái rồi chạy vội ra ngoài vì đường vào nhà tôi rất khó nên tôi chỉ cho duy đến một địa chỉ ở đường chính rồi tôi sẽ r a đón đi bộ một đoạn ra đến đầu đường ta thấy chiếc xe của anh ta đỗ ở đấy tôi tiến lại thì anh ta cũng h ạ cửa kính xuống tôi liền nói luôn nhà cô đã biết rồi như vậy là được chưa duy nghe vậy lại bình thản trả lời em không dẫn tôi vào nhà sao a n vào nhà tôi làm gì dù sao cũng đến đây rồi tôi muốn biết nhà của em tôi nghe vậy trong lòng thực sự bực bội nhà tôi nhỏ anh không tiện vào đâu duy có vẻ như không để ý lời tôi nói liền với người mở cánh cửa phía bên rồi nói lên xe đi tôi đưa em về tôi h anh như ấ y quyết vậy, ta cường t chẳng ũ n miễn cưỡng. Đường g đẩy k ó có Nói khóc đi, được, đi đi. đi, đường đấy đến đã rồi tôi người rời tôi. tiếng ơi, ơi! Tôi ô tô không thì thế theo theo thét thằng tí. anh nhà, chân nghe h cũng cũng xuống Vẫn con cổng, vào vào vậy về bước bước cửa của quay sau vừa bộ duy mở mè Mẹ ơi, mẹ ơi. Tôi chẳng để ý anh ta ở phía sau biết chuyện đã c h ẳ n lành liền chạy vào trong nhà nhìn thằng t í đang ôm lấy mẹ c h i ế bình bóng bóp oxy cũng vừa lan xuống dưới đất bổ tôi ngồi cạnh bà cũng đã rơi nước mắt suốt cuộc tôi đến giây phút cuối cùng cũng không thể làm c h ọ n được chứ hiếu cả người tôi bất lực mà quỵ xuống đất nước mắt thì nhau chảy trào ra mà gào lên mẹ duy lúc này từ phía ngoài chạy vào anh có lẽ hiểu được chuyện gì đang xảy ra nên chỉ im lặng đi lại đỡ tôi lên vết thương của tôi không hiểu sao sợ đ a u thắt lại gương mặt vẫn đ ầ m đỉa nước mắt để mạnh anh ta ra nếu không phải là tại anh tôi đã có thể ở bên bà ấy những giây phút cuối cùng phần thắt eo bỗng nhiên s r ở nên đau quản quại tôi đưa bàn tay lên ôn chỗ vết thương của mình rồi đi từng bước nặng nhọc lại phía giường thằng tí em tôi nó khóc đến khản cả cổ họng mà miệng vẫn không ngừng gào lên trong nước mắt mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi tôi ngồi xuống bên cạnh bố mình Hụt đầu lên vai ông, vai cuối ả m nhận được sự r n ông mới là người cảm thấy đau khổ nhất, bởi người bao nhiêu năm gán đổng cộng khổ của mình giờ đã rời ra, lại sao không đau đớn dẩy đấy. thấy từ Tôi đau đã đau được. hiểu mới bởi giờ rời lại khổ khổ u cảm càm là của cho bao ra, bó, sao cùng người phụ nữ này cũng đã mãi mãi vòng bóng trong cuộc đời của chúng tôi bà sẽ chẳng thể có mặt vào giây phút tôi mặc chiếc váy cưới lộng lẫy cũng chẳng thể nào nhìn thấy tôi vui mừng sinh ra đứa con đầu lòng Phả những thang chỉ rồi, từ những nước thang về sau, sẽ chỉ còn sau về Sẽ buổi a chúng tôi cô độc Nhưng tôi i l ệ bố b tôi Ông không? phải rồi giả đi cũng đến ngày ấy hay có u chiều hôm ấy chúng tôi lo hậu sự cho bà quanh đây được vài người hàng xóm cũng chạy sang giúp đỡ tất nhiên sẽ chẳng thể nào thiếu mặt gia đình cô sáu chỉ có điều tôi không thể ngờ suy lại ở đây đỡ đần tôi tất cả mọi việc từ việc d ự dạp đến mượn người sống kèn từ cái c h é n t r à đến cả chiếc phích nước ngay cả cỗ quan tải của mẹ tôi cũng đều là duy đứng ra lo liệu mặc dù tôi cảm thấy chuyện này có chút ái ngại nhưng t r o n lúc tan ra thế này tôi cũng hãy chấp nhận để xong việc rồi nói chuyện với anh s a u cũng được khi tôi còn đ a n g chiếc khăn trắng trên đầu quỷ trước di ảnh của mẹ mình để làm lễ viếng thì cô sáu ở bên cạnh mới ghé sang tôi hỏi nhỏ này cái cậu con trai đang s t nước ở kia là ai thế tôi nghe vậy liền quay mặt nhìn ra phía sau người đàn ông ấy vẫn là chiếc áo sơ mi trắng gương mặt sáng sủa đã lấm tấm những hạt mồ hôi nên mặt điểm đạm nói chuyện gì đấy với ông trưởng thôn dáng vẻ c ó chút khá mệt mỏi tôi nhìn anh một lúc rồi quay mặt lại tiếp tục làm lễ mà trả lời cô qua loa bạn cháu cô ta nghe vậy lại không chịu yên mà g ặ n g hỏi tôi bạn sao bạn kiểu gì nghe đến đây tôi c ó chút bực bội nhưng trong lúc này cũng không muốn làm ẩm ý lên nên nói bạn bình thường thế cậu ta làm gì tao trông vẻ có tiền đ ấy chắc x ế p hả tôi thấy cô hiếu kỉ như vậy nên cả chút gắt g ỏ n nói bây giờ đang làm lễ cho mẹ cháu cô muốn biết thì ra đó mà hỏi anh ấy cô ta nghe vậy lại liếc xéo tôi một cái rồi cũng im lặng thi thoảng cũng có que người nhìn trộn suy vài lần cho tới khi tôi đang đứng đón khách đến viếng vô tình thấy cô sáu thì thầm gì với con na con gái cô ấy sau đấy thấy con na đi lại chỗ duy ngồi xuống nói chuyện gì tôi cũng chẳng biết trong lòng lúc này không hiểu sao lại cảm thấy có chút khó chịu nhưng vì trong tàng lễ nên tôi cũng chẳng để tâm đến nữa khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối thợ chống k ẻ n cũng nghỉ ngơi để ăn tạm b á t cơm chúng tôi chỉ nấu phải món đạm bạc qua loa để lo dạ lúc này t h ấ y duy đang ngồi ở bàn p h í a cuối tôi đi lại định ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh anh thì con na ở đâu lại che ngồi vào còn c h ú t bực bội nhưng cũng cố cho qua đi lại ghế đối diện ngồi xuống con na ngồi đấy liên t ủ gắp thức ăn cho duy miệng thì không ngừng hỏi anh duy đang làm cái gì vậy ạ duy có lẽ biết là người thân tôi nên cũng lịch sự trả lời anh làm bên ngân hàng con na nghe vậy mắt gió sáng sửc lên ôi thật ạ em cũng thích ngành đấy lắm cụ na xin mẹ lên thành phố h ọ c theo nếu sau này h ọ c xong chắc nhờ anh giúp đỡ được không mẹ nó mới lần đầu gặp mặt mà con na đã làm như thân quen lắm mà nó làm gì có thích học nói gì mà sẽ theo ngành ngân hàng tôi thì vẫn im lặng để xem duy nói như thế nào c â u nhận anh ta cũng khôn khéo chịu khó học nếu đủ năng lực thì sẽ được vào duy nói câu đấy khiến con na tất hẳn nụ cười tôi trong lòng cũng sẽ chịu hơn hẳn bỗng lúc này c h u n g điện thoại tôi phao lên là số của chị ly alo con kia mẹ mày nhà có việc sao không nói gì hả câu việc rủi sen nên tôi cũng quên mất nói với chị nhưng không hiểu sao chị lại biết chuyện em bận quá quên không nói nhưng sao chị biết thế còn hỏi à thế không phải lão duy đang ở nhà mày sao tôi nghe vậy mới nhìn sang phía duy của lúc đấy anh cũng nhìn tôi Có c h ú tôi cảm kích nên cũng cười cái chị cho chỉ trả một mà mà tìm k anh anh hả? h nên gượng Vâng, nói gần đến nơi gật lời với rồi với rồi ta đầu địa Duy về ly. Lão ấy này. Ừ, n đón tao xem nào. g ra, ra tao mày xem chạy t ô nghe vậy có c h ú t ngạc nhiên không nghĩ chị là đến nhà tôi nên cũng vội đứng dậy đi ra ngoài trời ơi xa thế chị không cần phải đến đâu nhà có việc mày không nói tao là tao đang bực đấy r ồ i lại còn nói thế là tao giận thật nói h h a ra n lên đi, đ n nào tao xem nào. Vậy chị đ đến số, gần đấy có đường Gần số có rồi ẽ nhỏ chị dừng Chị ở đó r em chạy ra. Ừ, nhanh ra rồi Ừ, lên Nói đi tôi thắt máy cũng vội chạy ra ngoài thì cánh tay bị anh sượt lại trời đã tối mà lại không có đèn nhưng tôi vẫn nhìn rõ được gương mặt của người ấy suy anh ra đây làm gì suy vẫn giữ tay tôi mà hỏi em đi đâu chị ly đang đến đây tôi phải ra đón chị ấy vậy tôi đi cùng em tôi nghe anh ta nói vậy không hiểu sao lại thấy ấm lòng rồi cũng im lặng cùng anh đi ra ngoài đi đến đầu đường phải gọi mấy cuộc điện thoại chị ly mới tìm được địa chỉ dừng trước mặt chúng tôi là một chiếc ô tô đắt tiền chị ly mở cửa bước xuống đi lại phía tôi nhà mày khó tìm quá làm cứ đi qua rồi lại quay lại chị đi với ai thế à ly còn chưa kịp nói tôi đã thấy người ở trong xe bước xuống có chút kinh ngạc nhìn người đấy hỏi kiệt anh cũng đến đây sao kiệt đi lại phía xuống tôi có nhìn duy một cái có lẽ nhận ra đã từng gặp mặt nên cũng lịch sự gật đầu chào rồi nhìn tôi nói ly bảo với anh em bị thương nằm viện mà anh bận đến hôm nay mới qua rủ ly và thăm em thì cô ấy bảo nhà em có việc nên về quê rồi t ờ i ly cũng định n đi, ê n tiện đi cùng tôi cô đi đến ấy t h á p c h bác cũng nén hương.、Tôi、nghe vậy cũng khẽ gợt Tôi vậy đ ầ u cảm ơ n Kiệt một cái, rồi chúng tục cảnh rồi tôi quay vào. Tiếng sống lại tiếp khung sống kẻn vang lên, khung cảnh tăng t quay vào. h ư ơ n này g l ạ i chỉ khiến tôi thêm tôi n đau l ò giờ t ế khách đến 10 giờ thì mọi người nghỉ hàng xóm cũng xa về tôi đi lại phiền duy với kiệt lên tiếng nhà hôm nay có việc nếu có gì không chu đáo h a i anh cũng thông cảm cho hôm nay thật sự rất cảm ơn hai người như giờ cũng mười giờ rồi đường lại xa hai người tranh thủ về sớm đi ai ngờ tôi vừa xước lời xong thì cả hai người bọn họ không hẹn mà cùng nói hôm nay tôi ở lại hôm nay anh ở lại tôi nghe vậy lại nhìn bọn họ khó hiểu nhà thì nhỏ thế này bọn họ ở lại thì lấy chỗ nào mà nghỉ ngơi với cả họ ở lại cũng đâu để làm gì chị ly lúc này tiến lại phía x u ố n g tôi nhìn hai người họ gát nhẹ hai anh ở đây làm gì nhà nó lại nhỏ cũng bất tiện nữa làm gì có chỗ mà nghỉ hơi để mình em ở lại là được rồi lời chị ly vừa r ứ t bọn họ lại đồng thanh tập hai tôi thức được anh thức được lần này chị ly và tôi lại khó hiểu nhìn bọn họ duy có lẽ vì sự trùng hợp như vậy nên có c h ú t ngại mà đứng lên nói với tôi thôi được rồi để tôi về có gì mai tôi lại đến tôi nghe vậy liền nhìn anh cảm kích nói nếu mai anh bận việc không cần xuống cũng được dù sao hôm nay anh cũng giúp tôi rất nhiều những cái này đợi sau khi lo hậu sự xong gia đình tôi sẽ trả cho anh duy nhìn tôi mà nét mặt chẳng có chút biến đổi không sao chỗ đấy lại sẽ tính vào nợ t ê n k h ố n khiếp này cái chữ nợ dính vào mồm anh ta thì phải hở một cái là đều quy vào nợ tôi khẽ liếc xéo duy một cái rồi nói anh cười tính đi rồi đến lúc nhiều quá tôi sẽ không trả đâu duy nghe vậy lại cười nhạt một cái rồi cúi người xuống ghé vào tai tôi nói nhỏ em nợ tôi càng nhiều càng tốt đến khi nào phải dùng hết cả đời mới trả đủ tôi lại càng mừng tôi lúc này hai má đã đỏ bừng liền vội vàng đẩy anh ra được rồi anh đi về đi còn nói nữa là trời sẽ mưa đấy ai ngờ lời tôi vừa dứt sớm đánh đ ủ một cái mưa bắt đầu lác đác v à i hạt rơi xuống không nghĩ lời của tôi lại thiêng đến như vậy duy lúc này nhìn lên trời có v ả i tia chớp sáng sạch ngang rồi lại nhìn sang tôi em thật ra không muốn tôi về đúng không tôi nghe vậy đúng là tức đến á khẩu duy thấy tôi giận thật nên cũng đành xuống nước tôi chỉ đùa thôi được rồi em vào đi tôi về đây nói rồi người đ à ông ấy với chiếc áo sơ mi trắng đi ra phía ngoài v à giọt mưa lất phất đã in xuống tấm lưng áo rộng lớn tôi bất chợt quay người chạy vào trong nhà t ì mãi mới thấy được chiếc ô cũ đã có phần gì mà vội vàng chạy đuổi theo duy đợi đã duy nghe vậy liền quay người lại mưa bỗng nhiên lại đổ lớn cũng là lúc tôi bật chiếc ô lên che cho anh dưới thư ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ở dạp nhà tôi c h i ế u ra vẫn nhìn rõ được gương m ặ tôi của người đàn n g ấy, làm t ô lưu luyến. Từ đưa â y đi đoạn đ ra còn một ờ n n g dài ữ anh chiếc ầ m lên nó, kéo ướt. Tôi đưa Tôi c ô đặt vào tay anh rồi định quay người chạy về nhà thì duy bỗng nhiên kéo tay tôi lại b ớ i trội cúi đổ xuống chị đặt lên môi tôi một nụ hôn lướt qua nhưng vẫn cảm nhận được sự nóng ấm em có thể khóc nhưng đừng nghĩ ngợi nhiều ngày mai đợi tôi khoảng cách của chúng tôi gần đến nỗi tôi lo sợ anh có thể nghe thấy được tiếng tim tôi đập sét mạnh mặc dù trời vẫn đang đổ cơn mưa to không phải chúng tôi chưa từng đụng chạm nhau hồi nhau cũng là chuyện đã xảy ra vài lần nhưng nụ hôn này thật sự thật sự khiến tôi rung động tôi nhìn thẳng vào gương mặt không một chút biểu cảm đấy nhưng đôi mắt của anh tôi vẫn nhận ra được một tia nắng giữa trời đang mưa kia bản thân cũng chẳng biết nói câu gì chị đằng im lặng gật đầu một cái duy thấy vậy lại tiếp lời tôi đưa em về kẻo lỡ ướt người nói rồi hai chúng tôi cũng quay người đi lại phía căn nhà đang sáng sực đen duy đưa tôi về dù cũng quay người r ờ i đi sởi cứ mưa và bóng người con trai ấy cũng khớt xa rồi rồi mất hút sau bóng đen chị ly lúc này đi đến p vỗ vai tôi một cái rồi nói nhỏ gớm nhìn thấy đủ rồi mày đang còn khách đợi trong k ì a tôi nghe vậy mới p h ộ i vàng quay vào đi lại phía b à n mà kiệt đang ngồi nói còn anh nữa trời mưa rồi không về sao kiệt lúc n à y lại bình thản cầm lấy ấm chả nóng xót vào chén đưa lên miệng uống rồi mới nói vì trời mưa nên anh lại phải càng ở lại tôi nghe vậy lại g ắ t nhẹ anh kiệt nhà em rất nhỏ không có chỗ nghỉ ngơi đâu hơn nữa anh ở lại rất bất tiện tôi nghe vậy cũng chẳng thay vậy của đổi ý thịnh mình.、Tôi、ở ngoài này trông giảm cho em, không có gì bất thiện.、Thấy、anh cường giảm gì cho Thấy bất ta có cứ em, quay y vậy, ế t tôi như cũng chẳng nói n ữ sao mưa xa an anh ta to toàn trời rồi. đời Đi cũng cũng muộn không nên đành và v kể ậ Tôi q u người đi vào phía sau nhà ngồi xuống bên quan tài của mẹ mình thằng tí nãy giờ mếu m á u có lẽ mệt nên ngủ xuống bên cạnh quan tài mà ngủ bố tôi lúc này tiếp khách xong từ phía ngoài đi vào tiến lại chỗ tôi nói nhẹ lại gọi thằng t í dậy hai chị em nghỉ ngơi đi để bố ở đây trông hương cũng được tôi nghe vậy c h ỉ im lặng đi lại chỗ thằng t í lai lai người nó t í dậy đi em dậy lại giường ngủ đi l ẻ mãi nó mới mơ màng dậy đưa nó lại giường ngủ kéo chăn lên đ h ắ p rồi mới quay lại chỗ bố tôi ngồi xuống bên cạnh bố mệt thì vào nghỉ đi để con trông cho mệt gì thức đêm như thế này không phải là chưa bao giờ như vậy à con đã báo nghỉ học ở trên trường chưa tôi nghe vậy nét mặt có chút trồ dạ nhưng vẫn gắng gượng nói con xin rồi ừ xong việc thì cũng lên đi học đi đừng nghỉ nhiều quan trọng bây giờ là việc học thằng tí xong t r ở hết v à o con chứ giờ bố cũng không làm được gì nữa rồi tôi nhìn ông mà lại ứa nước mắt người đàn ông này cũng đã trải qua biết bao nhiêu khó nhọc bàn tay ông bốc đá cuốc đất cái gì cũng đã làm đôi vai gởi từng gánh bao n h i ê u sức nặng vất vả gần hết cả một đời người nhưng đến giờ phút này ông còn chưa có nổi một ngày nghỉ ngơi vì sự kỳ vọng của ông vì sự nhờ vả của ông vì thử trách nhiệm tôi phải mang tất cả khiến tôi say sứt đến khó chịu tôi làm sao có thể nói rằng tôi đã chẳng thể đi học được nữa chị ả đêm đấy bên mẹ m tôi tài ông ngồi cùng của quan n ì mà đêm cảm đêm mà một đêm nào nào nói chuyện, đến như Cũng sỏng như khóc lại giải giã chưa chưa c thấy thê h suốt vậy. vậy. lê ly dọn dẹp một chút rồi cũng vào phòng tôi nằm nghỉ tôi có đi ra ngoài bảo kiệt có vào nằm ngủ cùng thằng t í em tôi nhưng anh ta không chịu tôi cũng đ h à n h vậy sang ngày mai là làm lễ đưa tàng mẹ tôi tiếng trống kèn cũng đã vang lên từ sáng sớm một buổi sáng tôi cho là não nề nhất trong cuộc đời của mình khi lúc nhà tôi còn trong tang lễ chiếc quan tài của mẹ cứ chuẩn bị được đưa ra xe thì một vị khách chẳng mời mà đến tôi ở phía trong nhà quỳ bên quan tài của mẹ mình tiếng trống kèn vang lên như vẫn nghe được giọng nói c h a n h chua của người phụ nữ t ừ n g o à i nó đâu rồi còn mất dậy đâu rồi Ra đây mà nghe tao chửi Tôi thế vài ậ dậy y chạy liền vụi đứng n g ra o đã thấy Kiệt c ù người vài n g k hàng á c đang giữ lấy b ta, k h ô cho bà ta vào nhà. chống cũng chỉ được chửi của Con con con con cùng. nhà. nghe thanh hướng nhà khốn hạn, hàng vào tao, tao bà bới bà bố mày mày, mày mày vào Vài ta Tiếng trở tát tôi. tổ đang kia, ra lừa kẻn đến đường người đi, rồi đây, đẩy sư âm ấy xóm cũng hiếu kỳ cô sáu thì cứ chăm chăm hóng chuyện còn chị ly lúc này đi đến đẩy bà ta ra ngoài bà có biết nhà đang có việc không không có ý thức sao đi khỏi đây mau đi tôi lúc này đã sợ đến đỏ mắt hai tay bố chật vào nhau nhìn bà ta vẫn chưa chịu rời khỏi tao không đi đấy hôm nay tao đến đây tao phải nói rõ cho mọi người biết được bộ mặt hổ ly tinh của mày bố tôi lúc này ở trong nhà đi ra tiến lại phía bà tôi thấy vậy cũng vội theo sau ông gả lại nhưng không được Ở lúc này nhìn bà ta điểm đạm nói Không biết bà i ế t b là ai, i cũng không b ế ta có chuyện gì, nhưng nhà gì, tôi đ nghe có tàng t bà sự, mong ô n chuyện xong, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. n g g cảm. có mọi Đợi khi sau ta ta thể h từ từ Bà vậy cũng chưa chịu im lặng ông là bố nó phải không được tôi nói ông nên dạy lại con mình học không lo học đi làm gái sát rượu rồi rụ rỗ con trai tôi khiến nó bỏ nhà đi để ở cùng lửa hết tiền của nó giờ con trai tôi mang nợ nó còn đẩy con tôi đến công an đúng là loại k h ổ n ạ n loại vô phúc lời bà nói ra làm bố tôi bàng hoàng mà tôi cũng chết sững cả người tôi run rẩy đến nỗi không thể đứng vững được nữa rồi chị ly với kiệt lúc này vẫn cố gắng đẩy bà ta ra ngoài rồi nói bà đừng có đến đây làm loạn đi về đi bố tôi lúc này t h ế vậy lại lên tiếng hai đứa bỏ bà ấy ra để bác nói chuyện ly và kiệt nghe vậy cũng đành thuận theo nhưng vẫn cố che vào bà ta nghe ó có i bà ta đến đây có mục đích gì còn ư a phía ta ngoan, biết. Được, cứ để bác bố nói、chuyện. Nói rồi bố tôi tiến biết tôi Được, cứ chuyện. có Con nói. Không nhầm nhà không?、Con、huyền nhà n rất lại bà、nói. bà ta vậy lại cười hát một cái hư <cười> phải hay không thì ông cứ hỏi nó xem nó có phải ăn nằm với t h ằ n g con tôi mấy tháng trời không ông nghe vậy liền quay lại nhìn tôi tôi thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu và sự mệt mỏi trên gương mặt khắc khổ ấy sau nói ông có phần khả năng huyền có phải không con một câu hỏi của ông làm tôi đau lòng cổ họng như bị ai bóp nghẹn lại đến khó thở nước mắt theo đó cũng chảy trào ra trời ơi tôi phải trả lời ông thế nào đây